Đấu la chi trư thiên thăng cấp không một chương một hô hấp hệ thống cầu nguyệt phiếu đấu la đại lục. Tinh đấu đại sâm lâm rừng rậm. Khu rừng rậm rạp. Tràn đầy thiên nhiên khí tức. Dày đặc yên tĩnh Không khí trong lành. A lại là một cách nhàm chán một ngày trời là như thế lam, mây trắng là như thế trắng. Một khỏa không đáng chú ý tiểu thủ miêu lung lay nhu nhược cảnh non. Mặt trên còn có lấy vài miếng màu xanh biếc lá mới. Nghênh phong chập trờn. Đáng tiếc. Không ai có thể nghe hiểu tiểu thủ miêu lời nói. Càng sẽ không biết. Cách này xem ra chỉ có một năm hồn lực tu vi thanh một thụ Bên trong có một cách khác linh hồn. Ai? Thượng thiên sao mà bất công nha? Tại sao muốn ta đi tới nơi này? Lại làm cho ta làm một cái thực vật loại hồn thú nha? Đây không phải đang chơi ta sao Trần Tiểu Minh nổi tâm bất lực hò hét. Từ khi một năm trước, hắn mạc xanh kỳ diệu đi tới nơi này đấu la đại lục về sau. Hắn đã gieo họ vô số lần. Thế nhưng là không hề có tác dụng. Kiếp trước không biết hâm mộ bao nhiêu lần trong tiểu thuyết tràng cảnh. Nhưng là thật đến phiên chính mình đến. Trần Tiểu Minh phát hiện mình bi hịch. Trong tiểu thuyết đều là gạt người, người khác vượt qua long ngạo thiên, hắn vượt qua là tới bị người giết. May ra hắn Tu Vi chỉ có một năm bây giờ còn chưa có cách nào cái kẻ ngu hồn sư xuống tay với chính mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sau này mình vận mệnh. Tân tân khổ khổ tăng cao Tu Vi. Đợi đến đột phá trăm năm Tu Vi về sau. Bị người một đau làm thịt. Cầm lấy đi làm hồn hoàn. A Không có ý tứ. Có lẽ đều đợi không được đột phá đến trăm năm Tu Vi. Có lẽ đợi đến mấy chục năm thời điểm thì sẽ bị người đánh chết. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tiểu Minh đã cảm thấy đây chính là đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt một dạng. Mà chính mình thật vừa đúng lúc biến thành đầu kia bị giết heo. Mấu chốt là, hắn là một khỏa thanh một thù hồn thú, muốn chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Trần Tiểu Minh nổi tâm nước mắt cũng sớm đã chảy khô quá đạp mã hố. Lenh ganh, khô hấp hệ thống chói chặt thành công. Một đảo đột nhiên tiếng vang tại Trần Tiểu Minh trong đầu vang lên Trần Tiểu Minh rõ ràng xứng sờ. Cái gì đồ chơi hệ thống có hệ thống trói chặt rồi Trần Tiểu Minh trước đó không phải là không có nghĩ tới chính mình có hay không hệ thống loại hình. Thế nhưng là đều thời gian một năm. Liện cách hệ thống cái bóng cũng không thấy. Hắn đã không báo vi vọng. Hiện tại cái này trong đầu vang lên hệ thống thanh âm để Trần Tiểu Minh lại lần nữa giấy lên đấu trí. Lão tử cũng là có hệ thống người mang dích động mà long đong nổi tâm tâm lý mặt niệm hệ thống hai chữ Hưu Một đảo lưu quang lóe qua Một cái giao diện thuộc tính xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trong đầu Ký trù Trần Tiểu Minh tuổi tác 26 hồn thú Thanh một thù hồn lực Một năm huyết mạnh Không đồ vật Không điểm kinh nghiệm Không mở ra Là không Trần Tiểu Minh nhìn qua giao diện thuộc tính Tài chính mình kia đáng thương chỉ số phía trên rừng lại một lát. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía sau cùng mở ra lựa chọn. Không chút do dự điểm là. Sau đó nóng rực ánh sáng phát ra. Đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trần Tiểu Minh cảm giác mình thể nổi có vô số rong nước ấm đang chảy lấy. Thoải mái dễ chịu vô cùng. Bản thể thanh mục thổ bị trùm sáng bao phủ, nhu nhược cành non bãi động, phát ra tiếng vang. Nửa ngày về sau quang mang thối lui. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện. Hưởng thụ lấy trước đó thoải mái dễ chịu. Trần Tiểu Minh chầm rãi lấy lại tinh thần. Hô thật sự là dễ chịu nha. Thật sâu hô thở ra một hơi, vừa mới cảm giác thật sự là thoải mái. Giọt, ngươi hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm 5.000 Hệ thống máy móc tiếng vang lên Trần Tiểu Minh xứng sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy một giây sau. Ngươi hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm 1.000 ngàn ngươi hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm 1.000 ngàn ngươi hít, hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm một ngàn thời gian dần trôi qua. Trần Tiểu Minh nghĩ đến chính mình hệ thống tên. Vô hấp hệ thống. Không khỏi đong đưa xuống chính mình đáng thương cảnh non. Vô hấp càng phát ra nặng nề lên. Tích ngươi hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm 5000. Tích ngươi hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm 5000. Tích ngươi hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm 5000. Chỉ trong chốc lát, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt. Trần mặt Tâm Lý im lặng la lên hệ thống. Thuộc tính giao diện lại lần nữa xuất hiện. Ký chủ: Trần Tiểu Minh tuổi tác: 26 hồn thú: Thanh một thủ hồn lực. Một năm 41.100 huyết mạch. Không 41.100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm. 41.000 trước đó ba không giao diện. Giờ phút này lại là nhiều hai thứ. Hồn lực cùng huyết mạch đằng sau. Đều có một cái ký hiệu. Đồng thời phía dưới cùng cái kia 41.000 con số không ngừng đang nhảy nhót lấy. Nhìn qua không ít tiểu thuyết trần mặt tâm lý có một cái to gan suy đoán tâm niệm nhất động tại hồn lực phía sau phía trên điểm một cái hồn lực 25 43.800200 thể nổi hồn lực đột nhiên tăng trưởng một năm Trần Tiểu Minh có thể cảm giác được rõ ràng trái tim nhỏ không tự chủ được bắt đầu nhảy lên phát hắn muốn quật khởi từ nay về sau hắn cũng không tiếp tục là phế cây. Tích tích Người gật động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm 10000 đột nhiên nhảy ra một cái kinh nghiệm 10000 nhắc nhở. Trần Tiểu Minh sững sốt một chút, nhưng lập tức lại là càng thêm kích động. Tích tích. Người gật động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm 10000 tích tích. Người gật động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm 10000 tích tích. Người gật động miệng lớn hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm 10.000 chỉ số không ngừng nhảy lên Trần Tiểu Minh lần đầu cảm thấy hô hấp là một kiện như vậy giá trị phải cao hứng sự tỉnh Đồng thời âm thầm may mắn Nguy hiểm thật đấu là đại lục cây có thể hô hấp Không phải vậy hắn thì phế đi Một bên miệng lớn lấy hô hấp lấy Một bên khác Trần Tiểu Minh quả quyết tại giao diện thuộc tính phía trên một chút Hồn lực 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm 9 năm 10 năm Hồn lực thời gian trong nháy mắt đột phá 10 năm. Trần Tiểu Minh cảm thấy thể nổi một trận khô nóng. Đồng thời một cố năng lượng khổng lồ theo chính mình bộ dễ truyền vào tới. Tại cái này năng lượng dưới tác dụng. Trần Tiểu Minh thân thể thanh một thủ theo một khỏa bất quá cao một mét tiểu thủ miêu. Nhanh chóng tăng trưởng lên. Trong khoảnh khắc. Thanh một thủ dài đến cao 3 mét độ. Trước đó nhu nhựa cảnh non. Hiện tại cũng có cổ tay giống như phẩm chất. Cành lá rầm rạp. Thân hình trong nháy mắt lớn lên cao 2 m Trần Tiểu Minh hô hấp đến không khí đều biến mát mẻ lên. Hồn lực nhanh chóng tăng trưởng, để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời trái tim nhỏ có chút chịu không được. Không được, không được, ta muốn thở một ngụm. Lại không thở một ngụm, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình có khả năng sẽ một hơi không có lên đến, hưng phấn chết đi. Tích tích tích. Ngươi đổ sâu hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm một ngàn trong đầu tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Trần Tiểu Minh ngây ngần cả người. Đây là vật gì, là ma dù sao hắn thì muốn nghỉ ngơi một chút nha. Hệ thống này thật là đáng sợ, khủng bố như vậy. Ai... Thời đại này còn có thể để cây thật tốt hô hấp sao đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương hai hồn lực tăng lên cầu nguyệt phiếu tinh đấu đại lâm bên ngoài trần tiểu minh nhàn nhã nhìn xem mây. Lớn lên cao. Nhìn lên vân lai cũng là không giống nhau. Có vẻ như so trước kia nhìn muốn lớn thêm không ít. Vui vẻ hít vào một hơi, sau đó tải hồn lực bên trên điểm một cái. Hồn lực. 99 năm 1860.990.000 dễ dàng lên tới 99 năm hồn lực đẳng cấp Nhìn qua lại thăng một cấp liền muốn đột phá đến trăm năm hồn thú giới hạn Trần Tiểu Minh thu dọn một chút tâm tình của mình Hô, tích tích tích Ngươi đổ sâu hít một hơi Lấy được kinh nghiệm 100.000 hít một hơi thật sâu Mình phục một chút tâm tình của mình Tay phải tại 99 năm hồn lực về sau điểm một cái thăng cấp, hưu, nóng rực ánh sáng phát ra. Đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trong thân thể vô số song nước ấm chảy xuôi theo. Thanh một thủ bản thể lại lần nữa cất cao. Vừa mới lên tới 3 mét đầu cành. Trong nháy mắt hướng lên sinh trưởng Trong trước mắt đi tới 5 mét độ cao. Nguyên bản chỉ có cổ tay phẩm chất cành, hiện tại cũng là lớn gần như gấp đôi nhất làm cho Trần Tiểu Minh rung động còn là mình bộ rễ. Cái kia rắc rối phức tạp bộ rễ lại là đột nhiên bắt đầu mở rộng, không ngừng hướng về phía dưới kéo dài, theo 5m, đến 10m, 20m, mãi cho đến 30m mới ngừng lại được. Sau đó bộ rễ cấp tốc phân liệt, hướng về xung quanh lan tràn mà đi. 10m, 20m, 30m 60m, 70m, 80m, 90m Bộ rễ dưới đất dọc theo gần như 100m Dư giả hồn lực tràn vào thanh một thủ thể nổi Tư dưỡng thanh một thụ Đồng thời Trần Tiểu Minh trong đầu Một chút xíu linh quang thiểm đồng lấy Vẹn vẹn nhìn một cái Trần Tiểu Minh liền bị hấp dẫn lấy Tựa như xuất phát từ bản năng đồng giảng ngưng thần tỉ mỉ cảm ngộ Linh quang tại Trần Tiểu Minh trong đầu trước đồng lên Theo Trần Tiểu Minh đi cảm ngộ, lại là trong nháy mắt nắm giữ một loại hồn lực vận dụng phương pháp. Tâm niệm nhất động chỉ thấy tán cây phía trên tàn mát xuống cành đột nhiên văng ra ngoài. Cành hung hăng quất trên mặt đất, mặt đất bị cành quất ra một đầu thật sâu ấm ký. Lấy lại tinh thần, Trần Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn qua tình cảnh này trong mắt ló lên vui mừng. Đồng thời đối tại trong đầu của chính mình liên quang có một chút suy đoán. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Giết mình cái kia hồn sư. Cần phải có thể thu hoạch được tương tự như vậy hồn kỹ. À. Ta không phải hồn thú sao vì sao lại loại suy nghĩ này lắc đầu. Trước đời làm người. Đương thời vì hồn thú. Suy nghĩ vấn đề phương thức cuối cùng không có chuyển biến tới. Được rồi. Vẫn là nhiều hút mấy cái khí tranh thủ sớm một chút đạt tới 100 ngàn năm hồn thú đi. Hồn thú không đạt tới 100.000 năm Một chút sinh tồn bảo hộ không gian đều không có Vạn nhất ngày nào không cẩn thận gặp phải thực lực cường hãn hồn sư Vậy coi như một mệnh u vô Ánh mắt theo Chính mình chỗ sinh hoạt hồn thú trong vòng luận quẩn đảo qua Phần lớn là một số 10 năm hồn thú Trăm năm hồn thú cũng không ít Bất quá bây giờ không ở nơi này Hoàn cảnh như vậy để Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Thời gian một năm, người khác nghe không hiểu Trần Tiểu Minh nói lời, nhưng Trần Tiểu Minh có thể nghe hiểu người khác nói. Trước đó có hồn sư theo cách này đi ngang qua thời điểm. Trần Tiểu Minh biết mình chỗ khu vực. Bất quá là tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài. Một khỏa trăm năm thanh một thụ hồn thú. Tại tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài cũng không thấy được. Chí ít cũng sẽ không dẫn tới những cái kia cường đại hồn sư, mà về phần những cái kia không đủ mạnh hồn sư. Chập chập chập, nếu có dám đến. Trần Tiểu Minh không ngại dạy bọn họ làm một chút người. Trước tiên ở tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài tích lũy một chút điểm kinh nghiệm, không thể lại đề thăng hồn lực. Tán cây nhánh cây lúc lắc, Trần Tiểu Minh lắc đầu. Có vô hấp hệ thống tại lên tới 100.000 năm hồn thú là tất nhiên. Nhưng bây giờ chính mình không có cách nào di động. Nếu như tùy tiện lên tới ngàn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú đẳng cấp. Phát hiện yêu nguyên không có cách nào di động. Vậy liền bi gịch. Tin đấu đại sâm lâm bên ngoài xuất hiện vạn năm thực vật hệ hồn thú. Loại tin tức này vừa ra Trần Tiểu Minh cảm thấy nhất định có số lớn hồn vương, hồn đế trước đến tìm phiền toái với mình. Cho nên tích lũy lấy điểm kinh nghiệm trước không thăng cấp. Một mực cậu thả lấy Tốt nhất cậu thả cái thiên hoang địa lão Một giây xây thăng 100.000 năm hồn thú Thời điểm lại tiến hành thăng cấp Dù sao chính mình là hồn thú Vẫn là thỏ mệnh tặc lớn lên Cái chủng loại kia thực vật hệ hồn thú Chầm rãi hô hấp Chầm rãi tăng lên Hết thầy cũng sẽ có Kế hoạch tốt chính mình Mục tiêu tiếp theo Trần Tiểu Minh nhìn qua cao hơn một tầng bầu trời Trời là thật lam nha Cuộc sống như vậy thật tốt hưu Hưu, hưu, vừa mới cảm thán xong chỉ thấy ba đảo thân ảnh từ trong rừng rầm đột nhiên chui ra. À, quang mang đâu ta nhớ được trước đó rõ ràng thấy là nơi này cẩn thận tìm một chút. Nơi này đột nhiên phát ra quang mang. Nhất định có đồ vật gì. Cẩn thận một chút. Các ngươi hai cách dựa đi tới một chút cùng một chỗ tìm. Hai nam một nữ, ba người đều là hồn sư, hiển nhiên là một cách hồn sư tiểu đội. Bên trong một cách trong tay nam tử cầm lấy một cái trường côn, hắn bên trên tán phát lấy nhàn nhạc hồn lực ba động. Một cách khác nam tử thì là hoàn thành võ hồn chiếm hữu, võ hồn là một con sói. Hai người hướng về nữ tử chậm rãi tới gần. Đem nữ tử hộ ở giữa. Nữ tử xem ra hơn 20 tuổi. Trong tay giờ phút này cầm lấy một cái la bàn. Ba trắng, hai vàng tổng cộng 5 cái hồn hoàn tại ba người dưới chân trước đồng lên. Nguyên bản nhàn nhã Trần Tiểu Minh Bị đột nhiên xuất hiện ba người cho làm quay cùng Ba người này đang làm gì đâu Một bộ bộ ráng như lâm đại địch Trần Tiểu Minh tâm thần hồi chuyển Nhiều hứng thú nhìn qua ba người này Cái kia cầm cây gậy chính là khí hồn sư Hồn lực bao nhiêu không biết Bất quá dưới chân thì một cái màu trắng mười năm hồn hoàn Xem ra đã có hơn 20 tuổi Thái cây hồn sư một cái Cho hắn một cái đánh giá, Trần Tiểu Minh đưa áng mắt về phía hai người khác. Trắng nhợt, một vàng, hai cái hồn hoàn tại dưới chân bọn hắn luật động lấy. Một cái thú võ hồn sói, một cái khí võ hồn la bàn. Chỉ riêng hồn hoàn phối trộn đến xem cũng không xuất sắc, chỉ là phổ thông hồn sư hồn hoàn phối hợp. Kỳ quái! Rõ ràng thấy là nơi này có quang mang. Làm sao lại không có gì cả chứ bốn phía có hồn thú tại vây quanh lấy Cái kia lang võ hồn hồn sư không dám tùy tiện đi xa Bất quá nơi này trống chảy Liếc một chút liền có thể nhìn tận Không muốn nói gì phát sáng đồ vật Cũng là liền có thể phản quang đồ vật đều không có Tay cầm la bàn nữ hồn sư nhớ mày Bất quá nghĩ đến nơi này là tinh đấu đại sâm lâm phía ngoài nhất Đến đây săn giết hồn thú hồn sư có không ít. Không khỏi cũng là suy đoán bị người nhanh chân đến trước. Có lẽ bị người cầm đi, chúng ta đi thôi. Nhẹ giọng nói một tiếng, nữ hồn sư mang theo hai người chậm rãi hướng về chỗ hắn mà đi. À! Quang mang chẳng lẽ bọn họ là nói ta một mực xem trò vui trần tiểu minh. Nghe lấy bọn hắn trong miệng quang mang. Nơi này phát sáng. Có vẻ như cũng chỉ hắn đột phá hồn lực thời điểm có. Chẳng lẽ đám người này tìm chính là mình suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy đã nhanh muốn thối lui nữ hồn sư. Quay đầu nhích lên. Sau đó thần sắc xứng sờ. Dưới chân tốt đầu ngừng lại. Đối với bên cạnh chỉ có một cái màu trắng hồn hoàn hồn sư khẽ cười nói. Lão Tam. Người hôm nay vẫn tức không nhịn nổi. Quang mang bảo vật không có tìm được. Bất quá ngươi thứ hai hồn hoàn lại là có rơi vào Đấu la chi trư thiên thăng cấp không một chương ba đánh giết hồn sư cầu nguyệt phiếu lão tam Ngươi nhìn đó là cái gì nữ hồn sư ngón tay đối với Trần Tiểu Minh bên này nhất chỉ Trần Tiểu Minh rõ ràng xứng sờ Bãi động chính mình nhánh cây Hướng về hai bên nhìn tới Hai bên trước đó đợi mấy cái mười năm hồn thú Giờ phút này đã chạy đường trống sống lấy Hả chẳng lẽ nàng chỉ là ta được gọi là lão tam trường côn hồn sư Theo ngón tay phương hướng nhìn sang Vừa hay nhìn thấy trần tiểu minh bản thể lẳng lơ vô cùng hai bên đong đưa Thanh một thù hồn thú Lâu dài trà trộn tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài Đối với loại này sinh trưởng tại ngoài rừng rầm vây thường thấy nhất thực vật hệ hồn thú Trường côn nam tử tự nhiên nhận biết Trước đó một lòng chú ý phát sáng bảo vật không có ở loại này phổ biến hồn thú trên thân rừng lại. Giờ phút này nhìn lấy cái này độ cao đến 5 mét hồn thú, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ha ha, lão tam thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Cái này trăm năm thanh mộc thu hồn thú, thế nhưng là rất ít gặp, cái này đều có thể bị ngươi đụng tới. Lang võ hồn hồn sư Vỗ Vỗ Trường Côn hồn sư bà vai, trong miệng cười lớn. Thanh một thủ hồn thú ở ngoài vi rất nhiều, nhưng phần lớn là một số 10 năm hồn thú trăm năm trở lên rất ít gặp. Lão Tam. Ngươi vận khí này thật tốt. Cách này thanh một thủ độ cao 5 mét. Hẳn là vừa mới đột phá đến trăm năm cấp bậc. Làm ngươi thứ hai hồn hoàn. Vừa vặn phù hợp. la bàn nữ hồn sư cũng là cười nhẹ, vì chính mình đồng bạn có thể tìm tới thích hợp hồn thú mà vui vẻ. Một bên khác. Nhìn lấy hồn sư tổ ba người công khai đối với mình chỉ trỏ. Càng là muốn muốn giết mình. Đem chính mình biến thành hồn hoàn. Trần Tiểu Minh nội tâm ha ha. Thật coi hắn là hồn thú, có bản lĩnh lại dựa đi tới một chút, nhìn xem ai chết trước. Minh bạch hồn thú cùng hồn sư quan hệ trong đó, càng là việc quan hệ sinh tử của mình. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lòng dạ đàn bà, những người này đối với mình thế nhưng là tất sát không thể nghi ngờ. Trong mắt hung mang lóe qua Trần Tiểu Minh âm thầm điều động lấy thể nội hồn lực. Hiện tại hắn còn không thích hợp thăng cấp. Vạn nhất hiện tại thăng cấp hồn lực, đem đối phương hù chạy, dẫn tới mạnh hơn hồn sư. Hắn thì cắm, cho nên hắn cần chờ đợi cần xúc thí. Tốt, chúng ta chậm rãi ngang nhiên xông qua cẩn thận một chút, không phải buông lòng cảnh giác. Nữ hồn sư nhẹ dọn phân phó lấy. Hai người khác nhẹ gật đầu. Lần nữa dựa vào. Chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh nhích lại gần. Thanh một thủ nhược điểm là tán cây chỗ. Một hồi ta cùng Lão Tam sẽ giúp ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi thì thừa cơ đối nó tiến hành đánh xếp. Được rồi, đại tỉnh. Trường côn hồn sư nắm thật chặt trong tay mình võ hồn trường côn, nhìn qua thanh một thủ trong mắt mang theo nóng rực. Nghe ba người ngữ, Trần Tiểu Minh khóe miệng mỉm cười. Tán cây nhược điểm của ta, ta chính mình cũng không biết thật sự là cảm ơn nha. Nhìn qua ba người từng bước từng bước tới gần, Trần Tiểu Minh cũng không có gấp công kích. Công kích cơ hội không nhiều. Nhất định phải nhất kích mất mạng. Không phải vậy để ba người này chạy ra ngoài. Nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều người Khoảng cách không ngừng tới gần 20m, 15m, 10m Động thủ la bàn nữ hồn sư hét lớn một tiếng Chỉ thấy hắn chân dưới để nhất hồn hoàn chớp động Một tia sáng ném vào trong tay la bàn Trên la bàn hồn lực phun trào Nhanh chóng chuyển động Để nhất hồn kỹ cắt chém Một đảo linh quang theo la bàn bên trong nhanh chóng bay ra trực tiếp chui vào lang võ hồn hồn sư thể nội. Uống! Lang võ hồn hồn sư trong miệng hét lớn. Dưới chân trùng điệp một bước. Nhảy vào giữa không trung. Trên thân thứ hai võ hồn hào quang tỏa sáng. Vì một kích thành công, lang võ hồn hồn thú vừa vào sân thì phát động chính mình thứ hai hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ U Minh lang trảo. Nam tử cách này thứ hai hồn hoàn được từ một cách trăm năm cấp bậc U Minh Lang. Thứ hai hồn ký U Minh Lang chảo Có thể phát huy ra 70% lực lượng. Bắp thịt toàn thân bảo phát trên tay phải vuốt sói lóe ra U Quang, hướng về thanh một thủ đỉnh đầu tán cây mà đi. Hừ hừ. Tâm lý quát lạnh hai tiếng. Trần Tiểu Minh khống chế cảnh đối với hắn văng ra ngoài. Giống như một khỏa thất kinh trăm năm hồn thú đồng dạng. Đối mặt công kích, không có trình tự quy tắc, lung tung huy động cành phản kích lấy. Ngay tại lúc này, lão tam, phía trên. Nhìn qua lão nhị nhất trào chặt đứt huy động cành, nữ hồn sư trong miệng hét lớn. Trường côn hồn sư một mực chờ đợi, giờ phút này thân thể nhảy lên, đột nhiên nhảy dựng lên. Để nhất hồn kỹ, cắt chém. Trên la bàn ánh sáng lại lần nữa chớp động, đuổi kịch trường côn hồn sư chui vào hắn tay bên trong trường côn phía trên. Tản ra nhàn nhạp hồn lực ba động trường côn trong nháy mắt tản ra kim loại lộng lẫy. Ba người rõ ràng phối hợp thật lâu, ánh sáng vừa mới chui vào trường côn nam tử cũng là không chút do dự. Dưới thân màu trắng mười năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, một tia sáng lóe qua chui vào trường côn bên trong. Chỉ thấy trường côn chi bên trên tán phát lấy bạc quang nhàn nhạp. Lang võ hồn hồn sư vút sói mở đường, trường côn hồn sư theo sát phía sau. Trần Tiểu Minh nhìn qua ba người này tổ phối hợp. Không thể không cảm thán. Nếu quả thật để bọn hắn đối lên một khỏa phủ thông trăm năm thanh một thụ. Thật sự có khả năng bị bọn họ đánh chết. Đáng tiếc các ngươi gặp ta. Trần Tiểu Minh. Huy động cảnh. Trong nháy mắt súng lại lên. Đầy trời cảnh vũ động. Trong khoảnh khắc. Cảnh thế công còn như giống như cuồng phong bảo vũ đánh tới. Bất quá. Hai trong mắt người cũng không có bối rối, mà chính là thẳng Tiến không lùi. Dưới cây la bàn nữ hồn sư nhìn qua tình cảnh này. Khóe miệng mỉm cười. Chỉ thấy hắn dưới chân thứ hai hồn hoàn hào quang tỏa sáng. La bàn trong tay phi tốt chuyển động. Đối với thanh mục thủ phương thức công kích, bọn họ đã sớm nắm giữ. Thứ hai hồn kỹ, kháng cự. Một đảo màu vàng vòng sáng theo trên la bàn thăng lên. chậm rãi trôi nổi mà lên. Ngay tại nữ hồn sư đem bắn vào giữa không trung thời điểm. Đột nhiên. Dưới chân xiết chặt. Nữ hồn sư thần sắc xứng sờ. Còn chưa hiệp phản ứng. Thân thể thì không bị khống chế bay lên. Nguyên bản vây công lang võ hồn hồn sư cùng trưởng côn hồn sư cảnh thế công bên trong. Trong nháy mắt phân ra vài gốc cảnh vây công mà đến. Không tốt. Nữ hồn sư tâm thần hoảng hốt. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Cái này khỏa thanh một thủ thế mà đánh lén nàng. Đại tỷ, Lang Võ Hồn Hồn sư mắt thấy cuộc thế biến hóa, trong mắt vẻ do dự lóe lên, rất nhanh có quyết đoán. Chỉ thấy hắn tay bên trong U Minh Lang Trảo đối với trói lại nữ hồn sư cành vung ra ngoài. Thứ hai hồn kĩ, U Minh Lang Trảo, màu bạc trắng vuốt sói oang mang bay ra thẳng đến cành mà đi. Đáng tiếc Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. lang võ hồn hồn sư hành động rất để Trần Tiểu Minh cảm động đáng tiếc. Hắn mạng của mình quan trọng hơn. Vây công mà đi cảnh tốc độ đột nhiên gia tăng. Tại vút sói thế công trước đó. Chói lại nữ hồn sư cổ cùng hai tay. Cảnh đột nhiên xiết chặt. Đem nữ hồn sư thật chặt dìm chặt. U Minh lang chảo công khích đánh tới. Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Chói lại nữ hồn sư trên chân cành buông lỏng. Còn lại cành kéo một phát. Đem nữ hồn sư xinh xinh kéo đến U Minh lang chảo công dích trước đó. Không. Đại tỷ Hai tiếng hô to tiếng vang lên chỉ thấy U Minh lang chảo công dích bay qua, mang theo một mảnh huyết quang. Không không không. Nhìn qua công kích của mình thân thủ giết nữ hồn sư. Lang võ hồn hồn sư trong mắt lên cơn giận dữ. Không muốn sống đồng giảng đối với thanh mục thủ phát động công dích. Trường côn hồn sư cũng là chịu ảnh hưởng trong tay trường côn uy lực bảo phát đối với hắn tán cây hung hăng nện xuống. hưu một đảo tiếng xé gió vang lên. Một cành cây thẳng cắp cắm nhập thể nổi. Trường côn hồn sư xứng sờ cúi đầu nhìn một cái. Bầu ngực của mình bị cành xuyên qua. Sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Trong mắt hào quang dần dần biến mất. Mang sau cùng một hơi. Trường côn hồn sư muốn đem trong tay trường côn nện xuống. Cùng đồng quy vu tận. Nhưng một đầu cành đánh tới đập vào trường côn tay của nam tử phía trên. Võ hồn trường côn bị nện bay ra ngoài. Trong mắt tràn đầy không cam lòng trường côn hồn sư khẽ đảo đầu đã chết đi. Giải quyết hai cái trần tiểu minh huy động còn lại cành hướng về lang võ hồn hồn sư vây công mà đi. Nửa ngày về sau yên tĩnh ngoài rừng rậm vây, nhiều ba bộ hồn sư thi thể. Trần Tiểu Minh nhìn qua chết đi ba người trong mắt có chút phức tạp. Ai? Chớ có trách ta. Chỉ là các ngươi làm người. Ta vì hồn thú đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương 4 đột phá vãn năm hồn thú ngày thứ hai tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xả tiến tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài. Trần Tiểu Minh lười biếng bày bỗng nhúc nhích chính mình nhánh cây. Liền xem như dối lưng một cái. Lại là mỹ hảo một ngày nha. Nhánh diệp theo gió đong đưa, không khí phá lệ tươi mát. Để ta xem một chút kinh nghiệm của ta giá trị có bao nhiêu đi vui vẻ trong đầu một hô hoán. Vô hấp hệ thống giao diện thuộc tính biểu hiện mà ra. Ký chủ. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 26 hồn thú. Thanh một thụ hồn lực. 1539 triệu 80 7.000 một triệu huyết mạch không 39 triệu 80 7.100 triệu đồ vật không điểm kinh nghiệm 39 triệu 80 7.000ì một cái giao diện thuộc tính phía trên hơn 39 triệu điểm kinh nghiệm Trần tiểu Minh thần sắc càng phát ra vui vẻ ai mới bất quá 40 triệu điểm kinh nghiệm Đến đếntột cùng là thăng cấp vẫn là không thăng cấp đâu thật sâu thở dài Liền nghe đến bên tai lại lần nữa chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tích tích tích. Ngươi hít một hơi thật sâu. Lấy được kinh nghiệm 100.000 nghĩ nghĩ. Trần Tiểu Minh nhìn một cái thăng một cấp cần thiết một triệu điểm kinh nghiệm. Lại nhiều 100.000 điểm kinh nghiệm. Thân thủ tại hồn lực đằng sau lại lần nữa một chút. Chỉ thấy lưu quang lói lên, giao diện thuộc tính biến động. Ký trù. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 26 hồn thú, thanh một thù hồn lực, 101 38 triệu 857 ngàn triệu huyết mạch, 038 triệu 857 triệu đồ vật, 0 điểm kinh nghiệm, 38 triệu 857 A, cần kinh nghiệm không tăng rồi nhìn một cách lên tới cấp tiếp theo cần thiết điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh xứng sờ, sau đó lộ ra nét mừng. Thăng cấp nhất cấp chỉ cần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như cố định lời nói, chính mình mỗi ngày có thể thu hoạt được ước chừng 40 triệu điểm kinh nghiệm. Đổi thành hồn lực, cũng chính là một ngày cấp 40 hồn lực. Một tháng cũng chính là 1.200 năm hồn lực. Mà về phần thăng cấp đến vạn năm hồn thú, ước chừng chỉ cần 9 tháng là đủ rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy liền đến vãn năm hồn thú Trần Tiểu Minh tâm lý đắc ý. A Không đúng à! Chính mình phải tốn thời gian 9 tháng mới có thể đến vãn năm hồn thú. Cái kia muốn tới 100.000 năm hồn thú cấp bậc. Chẳng phải là muốn hoa chí ít thời gian 8 năm 8 năm nha. Đây chính là chỉnh một chút 8 năm nha. Nói cách khác chính mình phải gìn giữ cái này cây khôn cây dạng muốn một mực chờ đợi 8 năm Trần Tiểu Minh nổi tâm giống như lọt vào tia chớp. Từng cây nhánh cây bắt đầu kịch liệt lắc lư. Không ngừng đập lấy chính mình tán cây chỗ. Liện muốn bắt cái đầu tóc đều như thế khó khăn Trần Tiểu Minh tâm tình sa suốt. Mà ở tại cách đó không xa, hai đầu đồng dạng là thực vật hệ hồn thú thuế trúc xứng sở nhìn qua tình cảnh này. Hai khỏa thuế trúc đều là trăm năm hồn thú cấp bậc. Một đực một cái. Là một đôi phu thi. Đồng thời cũng là Trần Tiểu Minh khối khu vực này. Số lượng không nhiều trăm năm thực vật hệ hồn thú. Giờ phút này con mái thuế trúc nhìn qua không ngừng đập lấy chính mình Trần Tiểu Minh trong mắt có vẻ nghi hoạt. Lão công. Cái này khỏa thanh một thụ là thế nào hùng thuế Trúc nhìn một cái. Dùng cái kia học sống mà ngọn nguồn trí tội trúc tâm nghĩ nghĩ. Lão bà, ta nhìn hắn đây là điên rồi. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, miễn cho hắn tổn thương tới ngươi, ta thì đau lòng. U, v, quy quy, mơ tốt, lão công. Con mái thúy chúc nhìn một cái, sau đó có chút đồng tình tiếc hận lắc đầu. Cách này khỏa thanh một thủ thế nhưng là nàng xem thấy trưởng thành. Thời gian một năm lớn lên cho tới bây giờ như vậy. Thật vất vả đột phá đến trăm năm hồn thú cấp bậc. Đáng tiếc làm sao lại điên rồi đây. Tại Hùng Thúy Trúc khuyên bảo hai khỏa cây trúc trầm rãi cách Trần Tiểu Minh hơi xa một chút. Ta đi các ngươi hai cái coi ta nghe không được đúng không chạy cái gì có bản lính trở lại cho ta. Nhánh cây điên cuồng vung vẩy lấy. Chính mình cái này chính buồn sầu lấy. Bên cạnh lại có thể có người nói hắn điên rồi. Đáng hận nhất chính là nói hắn còn thế mà thanh tú một đợt ăn ái quả thực phát dồ nha. Khi dễ người. Phi. Là khi cây đâu khổ não nhìn một cái. Trần Tiểu Minh phát tiết một phen. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nhận mệnh. Thôi thôi, 8 năm thì 8 năm đi, dù sao chính mình hiện tại là cái cây, chờ được. Thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nhìn một cái trời xanh. Cũng không biết mình ở vào đâu la đại lục cái gì thời điểm chính mình bị vây ở chỗ này. Muốn đồng đều không đồng được. Còn không có cái kia hai khỏa thanh tú ăn á thuế trúc tự do. Cũng không biết kiếp trước đấu là bên trong nghe nhiều nên thuộc tiểu vũ. Chứ vinh vinh. Chu trúc thanh các nàng đều là cái dạng gì. Nghĩ đi nghĩ lại trần tiểu minh không khỏi suy nghĩ viễn vong cành lá lung tung run run. Thời gian chuyển một cái. Một năm về sau thời gian một năm phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng đối với trong tinh đấu đại sân lâm hồn thú mà nói Một năm mà thôi Bất quá đảo mắt công phu Trần Tiểu Minh yêu nguyên vẫn là trăm năm hồn thú sáng vẻ Một năm qua này Hắn một mực đợi tải nguyên chỗ Không có tăng lên tu vi Cả ngày ngoại trừ nhìn xem bầu trời phía trên trời xanh mây trắng Cũng là dùng cảnh treo đùa treo đùa bên cạnh đi qua nhỏ yếu hồn thú Thời gian qua rảnh dối nhàm chán Bất quá Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có một ít hồn sư để mắt tới chính mình Thế nhưng là không ngoài dự tính Đều là lưu lại Biến thành tinh đấu đại sâm lâm màu mỡ đất đai bên trong chất sinh dưỡng U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không xây xích gì nhiều Cái kia tiến về tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng Nhìn một cách bốn phía chờ đợi 2 năm hoàn cảnh Cái kia đối với Thuấy Trúc yêu nguyên sống được thật tốt Chứ bọn họ, còn có một con báo hồn thú. Một năm qua này, Trần Tiểu Minh ngược lại là cùng bọn hắn trao đổi thật nhiều. Nhưng là bây giờ Trần Tiểu Minh lại là không thể không rời đi. Đã qua một năm tuy nhiên đánh chết không ít hồn thú, nhưng tinh đấu đại sâm lâm ngoại vi hồn sư càng ngày càng nhiều. Gần nhất Trần Tiểu Minh gặp phải hồn sư số lần cũng là biến đến nhiều hơn. Chính mình cách này vị trí. Là tinh đấu đại sâm lâm phía ngoài nhất. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Thực sự có chút nguy hiểm. Tâm lý có quyết đoán yên lặng đem giao diện thuộc tính hô hô lên. Ký chủ. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 27 hồn thú. Thanh một thụ hồn lực. 100 linh 154 tỷ 180 triệu 257 ngàn một triệu huyết mạch. 014 tỷ 180 triệu 257 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm 14 tỷ 180 triệu 257 ngàn thời gian một năm Điểm kinh nghiệm tăng rất nhiều Hiện tại đã có hơn 140 trăm triệu Kỳ thật mấy tháng trước Trần Tiểu Minh kinh nghiệm đã đột phá 11 tỷ Nhưng ai biết cách này hồn lực thăng cấp Phía sau điểm kinh nghiệm có thể hay không gia tăng Cho nên để cho an toàn Trần Tiểu Minh cũng không có vội vã tăng lên Muốn không phải hiện ở ngoài vi hồn sư càng ngày càng nhiều. Có chút không an toàn. Trần Tiểu Minh hiện tại cũng không sẽ tăng lên. Sẽ một mực đợi đến cuối cùng. Bắt đầu đi. Tâm lý yên lặng niệm một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu. Tích tích tích. Người đổ sâu hít một hơi. Lấy được kinh nghiệm 100.000 tăng lên trước đó. Hút khẩu khí an ủi một chút. Trần Tiểu Minh thân thủ điểm vào hồn lực phía sau tăng lên phía trên. Hồn lực 101 năm, 200 năm, 300 năm, 1 ngàn năm, 5 hai năm, 8 ngàn năm, 9 năm, 9 999 năm. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh hồn lực so ngồi xe cáp treo còn kích thích, trực tiếp theo trăm năm hồn thú. Đột phá đến ngàn năm hồn thú. Về sau lại từ ngàn năm hồn thú đột phá đến 9.999 năm hồn thú. Còn kém một bước cuối cùng. liền có thể đột phá đến vàn năm hồn thú cấp bậc. Vô, nguy hiểm thật, không có tăng lên điểm kinh nghiệm. Nhìn một cách tăng lên vẫn là một triệu điểm kinh nghiệm, trần tiểu minh thở dài một hơi. Lần này đột phá đến ngàn năm hồn thú. Chính mình yêu nguyên không có cách nào di động. Trần Tiểu Minh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở vãn năm hồn thú cấp bậc. Long đong tại hồn lực bên trên điểm một cái, chỉ thấy lưu quang ló lên, giao diện thuộc tính biến động. Đồng thời một cố cực kỳ bàng bạc hồn lực tràn vào Trần Tiểu Minh thể nổi. Bởi vì đột phá thiên hồn hồn thú cấp bậc. Từ đó lớn lên cao đến chừng 10 thước Trần Tiểu Minh lại lần nữa cất cao. Thời gian trong nháy mắt dài đến 15 độ cao. Tráng diện nhánh cây cũng là lại lần nữa biến lớn hơn hai lần, cành lá càng thêm um tùm. Mà nhất làm cho Trần Tiểu Minh để ý còn là mình bộ rễ. Theo cái kia cố bàng bạc hồn lực tràn vào, bộ rễ giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản mở rộng đi ra bộ rễ, giờ phút này lại là thu hồi lại. 100m, 90m, 50m, 30m. Gần như thu hồi 2 phần 3, nhưng từng cây nguyên bản rất là mảnh khẳng sợi dễ lại là biến tráng kiện cường lực. sợi dễ bên trên có từng giấy gai ngược, gai ngược bên trên có nhỏ xíu miệng nhỏ, hấp thu bốn phía hồn lực. Hiệu suất so với trước đó, lại là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương 5 tiến về tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng bàng bạc hồn lực dần dần bị Trần Tiểu Minh tiêu hóa. Trần Tiểu Minh hưởng thụ lấy hồn lực tăng lên thời điểm khoái cảm. Tại hết thầy tán đi về sau Trần Tiểu Minh mới hồi phục tinh thần lại. Đem hô hấp hệ thống giao diện thuộc tính kêu đi ra. Ký trù. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 27 hồn thú. Thanh một thù hồn lực. 10.5004 tỷ 180 triệu 385 ngàn triệu huyết mạch. 04.180 triệu 385 ngàn 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm. 4 tỷ 180 triệu 385 ngàn hồn lực đã đột phá đến vàn 5 hồn thú cấp bậc. Tiêu hao 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Còn lại chỉ có hơn 4 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhìn một cách tiếp tục thăng cấp 1 triệu điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Mỗi gia tăng liền tốt, không phải vậy thật muốn thăng cấp đến bao giờ. Đúng rồi cần phải đi. Hồn lực tăng lên trong lúc nhất thời để Trần Tiểu Minh quên đi điểm trọng yếu nhất Hơi hơi cảm thụ được chính mình bộ rễ Trần Tiểu Minh tâm niệm nhất động Đâm dưới mặt đất tráng kiện bộ rễ trong nháy mắt hướng về mặt đất vọt tới Bành, bành, bành, bành Một cây lại một cây sởi rễ theo trên mặt đất chui ra Trần Tiểu Minh chỗ ở chung quanh 30 m mặt đất đất sụt đồng dạng Phát ra từng tiếng tiếng vang Vô, rút cuộc có thể di động Hít một hơi thật sâu Đem chính mình bộ rễ theo dưới mặt đất rút ra Giờ phút này bộ rễ giống như bàn chân đồng dạng chống đỡ trên mặt đất Gió nhẹ lưu động Thời gian qua đi 2 năm Lại một lần nữa giành lấy tự do Trần Tiểu Minh nổi tâm trăm mối cảm xúc ngồn ngang Bốn phía cùng Trần Tiểu Minh sinh sống hơn 2 năm hồn thú Một mặt quay cuồng nhìn qua Trần Tiểu Minh thân thể không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Vạn năm hồn thú Trần Tiểu Minh trên người tán phát ra vạn năm hồn thú khí tức, để bọn hắn run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Tiểu Minh. Mọi người, ta muốn đi. À, các ngươi làm sao đều nằm dạp trên mặt đất cành bãi động. Trần Tiểu Minh chuẩn bị cùng bọn họ cáo biệt, chỉ thấy vô luận là thối trúc phu phụ, vẫn là con báo hồn thú Đều phủ phục trên mặt đất. Sợ hãi nhìn lấy chính mình. Trần Tiểu Minh hơi sướng sờ. Sau đó đem chính mình vạn năm hồn thú uy át thu nạp. Vừa mới đột phá. Trần Tiểu Minh cũng không có để ý. Nhưng dù cho Trần Tiểu Minh thu hồi uy át thuế chút cùng con báo đều là bò lộn ngồm. Không dám có chút đồng đậy. Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh tu vi đột phá vui sướng bị tách ra mấy phần. Hai năm ở chung. Thì cách này mấy cách hồn thú làm bạn Trần Tiểu Minh hôm nay đột phá. Còn chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng sinh tồn. Nhưng nhìn hiện tại bọn hắn như vậy ý nghĩ này bị bỏ đi. Hồn thú thế giới càng thêm đơn giản. Cường giả vi tôn bên trong vòng là ngàn năm hồn thú cùng vạn năm hồn thú sinh hoạt sân bãi. Trăm năm hồn thú đi vào. Đối bọn hắn là họ không phải phúc. Ta phải đi cảm tạ hai người các ngươi năm làm bạn Nhánh cây hơi hơi bãi động. Đặc biệt ba động chuyển ra ngoài. Chỉ thấy Thuấy Trúc Phu Phu hơi động một chút. Nhưng vẫn là không có nhất đứng người dậy. Trần Tiểu Minh thất lạc riêu động nhánh cây. Thật sâu thở dài một hơi. Dưới chân sời dễ đi lại. Nhanh chóng hướng về tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng mà đi. Tịch mịt cô tịch Trần Tiểu Minh tâm tình chỉ có hắn tự mình biết. Tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài mọi người cẩn thận một chút. Nơi này đã nhanh muốn tiếp cận tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Lúc nào cũng có thể gặp phải vạn năm hồn thú. Cho ta thời khắc bảo trì cảnh giác. Một đội năm người. 4 nam một nữ. Trong đó dẫn đầu là một cây xem ra có hơn 60 tuổi lão hồn sư. Chính lực lượng mười phần nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Ở sau lưng hắn, thì là có hai cái xem ra hơn 50 tuổi hồn sư, một trái một phải, hộ về tại hai bên. Mà vị trí giữa, thì là có một nam một nữ. Hai người xem ra bất quá hơn 30 tuổi. Giờ phút này cũng là thận trọng theo thật sát sau lưng. Cái này một hàng năm người, dám tới gần tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng, tự nhiên thực lực cũng là không tầm thường. Dẫn đầu lão hồn sư là một vị hồn lực 71 cấp hồn thánh, võ hồn toái tinh đao, thực lực siêu tuyệt. Hắn hai bên hộ vệ hồn sư, một vị là cấp 63 hồn đế, võ hồn tùng trúc côn. Một vị khác đồng dạng là một vị hồn đế, hồn lực có 61 cấp, võ hồn thanh lang. Mà về phần bị bọn họ hộ vệ ở giữa hai người. Nam là một vị hồn lực 50 cấp hồn tung. Hôm nay tới đây tinh đấu đại sân lâm chính là vì trợ giúp hắn thu hoạt hồn hoàn. Nữ hồn sư thì là một vị 52 cấp hồn vương. Hồn lực thấp một chút. Nhưng nữ hồn sư võ hồn lại là phụ trợ hệ võ hồn thiên hương lô. Là cách đội ngũ này hạt tâm chỗ. Chúng ta trước tiên ở chung quanh nơi này tìm tòi một phen. Nếu như gặp phải thích hợp tốt nhất. Thực sự sau cùng không có. Chúng ta lại vào bên trong vòng. Một đoàn người thực lực không tầm thường, một hồn thánh, hai hồn đế, một hồn vương phối trí. Liền xem như đụng tới 50.000 năm trở lên hồn thú cũng là có thể miễn cưỡng rút lui. Nhưng dù vậy, vì kia hồn thánh yêu nguyên không nguyện ý tùy tiện tiến vào tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Lão sư, tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng khủng bố như vậy sao bị hổ về ở giữa thanh niên hồn vương mở miệng hỏi. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên như thế tới gần tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Trước kia đều là tại tinh đấu đại sâm lâm vòng ngoài hoạt động. Người già hồn thánh bị hỏi lên như vậy. Tựa như nghĩ tới điều gì không tốt chuyện cũ. Trên nét mặt càng phát ra nặng nề lên. Vĩnh viễn không nên tùy tiện tiến vào tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Đây là một đầu dùng máu tươi đúc thành cảnh cáo. Lão hồn thánh đầu tiên là ngữ trọng tâm trường nói một câu Sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu Trong miệng nhỏ giọng nói 20 năm trước khi đó ta vẫn là hồn đế thời điểm đã từng từng tiến vào một lần Một lần kia Là một vị hồn lực cao đến 87 cấp hồn đấu la dẫn đội Vì chính là trợ giúp cháu của mình Thu hoạch hắn thứ 6 hồn hoàn Vốn là loại cường giả cấp bậc này Là không cần bất luận cái gì đội ngũ chính hắn liền có thể ứng đối trong tinh đấu đại sâm Lâm phần lớn hồn thú nhưng cháu của hắn coi trọng một loại cường lực hồn thú một đầu tu vi có hơn 4 và 5 cấp bật thanh một lang Vương bốn phía người lặng lặng nghe thanh niên hồn vương trong mắt có từng tia từng tia nghi hoặc lão sư một đầu hơn 4 và 5 hồn thú đối với hồn đấu la mà nói không khó đi Người già hồn thánh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng giải thích. Một đầu hơn 4 vả 5 hồn thú tự nhiên không đáng để lo. Thế nhưng đầu thanh một lang vương rất là thông minh. Không những mình thủ hạ có lấy hai đầu đồng dạng tu vi đạt tới hơn hai vả năm thanh một lang. Càng là bên cạnh có một gốc tu vi đột phá năm ngàn năm trở lên thanh một thủ. T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn cái vả 5 hồn thú... Càng là có một gốc 50.000 năm trở lên tu vi thực vật hệ hồn thú. Cho nên, vị kia hồn đấu la tiền bối có lẽ quá tự tin. Dưới sự khinh thường, không có hô bằng gọi hữu, mà chính là lựa chọn tại tinh đấu đại sâm lâm ngoại chiêu ung. Hồn đấu la cấp bậc dẫn đổi, đội ngũ tự nhiên rất nhanh liền thành hình. Cuối cùng đội ngũ hết thảy có 6 người, hồn đấu la một vị, hồn thánh hai vị, hồn đế 3 ba vị. Ta không khéo chính là cũng tải cái này trong sáu người. Người già hồn thánh tựa như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Thân thể không khỏi run lên. Thanh âm đàm thoại đều là không tự chủ dừng lại một chút. Lão sư. Đến đón lấy các ngươi thế nào thành công đánh chết đám kia hồn thú sao nửa ngày không có âm thanh. Thanh niên hồn sư không khỏi mở miệng hỏi. Đã cách nhiều năm, người già hồn thánh giờ phút này muốn đến trong mắt yêu nguyên có vẻ sợ hãi. Không. Cuối cùng. Vị kia hồn đấu la tiền bối chết rồi. Đồng hành hai vị hồn thánh cũng đã chết. Chỉ có ta cùng một vị hồn đế may mắn trốn thoát. tê Mọi người hít một hơi lánh khí trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng khủng bố như vậy đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương sáu ngấu nhiên gặp hồn. Thánh lão sư. Vị kia hồn đấu la tiền bối thực lực. Tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Hẳn không có bao nhiêu hồn thú là đối thủ của hắn A không hiểu rõ tinh đấu đại sâm lâm thanh niên hồn tông mở miệng hỏi. Hồn sư tu vi. Từ cao tới thấp. Hồn đấu la đã có thể nói là nhất phương bá chủ giống như thực lực. Hắn không tin thực lực như vậy liền tại tinh đấu đại sân lâm bên trong vòng tự vệ đều làm không được Ai, ngươi không hiểu Người già hồn thánh than nhẹ một tiếng Lắc đầu Năm đó hắn cũng lại như vậy nghĩ Cho nên mới đầu não nóng lên Vọt vào Năm đó bọn họ sau khi đi vào Mang hồn đấu la cường giả chỉ huy dưới Rất nhanh liền đi tới chỗ kia địa phương Mấy người hợp lý phân công về sau Thì lặng lẽ sờ lên Nhưng còn chưa tới ước định đồng thủ địa điểm Đầu kia 50.000 năm trở lên tu vi thanh một thủ trong nháy mắt thì phát hiện Trong lúc nhất thời thanh một lang vương tỉnh táo Hai đầu thanh một lang cũng là âm thầm đề phòng Mọi người mắt thấy hành động bại lộ Cũng là không tiếp tục ẩm giấu khí tức Mà là tại hồn đấu la chỉ huy phía dưới liền sông ra ngoài Hồn đấu la cường giả trực tiếp đối mặt tu vi cao nhất thanh một thù cùng thanh một lang vương. Một người độc chiếm một thú một cây. Còn lại hai vị hồn thánh phối hợp hồn đế đem còn sót lại hai cái thanh một lang cuốn lấy. Nguyên bản chiến đấu tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng vào lúc này. Đầu kia thanh một lang vương nhất âm thanh sói chu. Kinh động đến tinh đấu đại sâm lâm. Hồn Thánh lão giả nói đến đây, trong mắt có nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đến đón lấy đâu? Lão sư theo cái kia một tiếng sói tru. Nguyên bản bị chúng ta chiến đấu sở kinh động, nhưng lại ẩn núp tại bốn phía và năm hồn thú cùng một chỗ vọt ra. Ba cái tu vi tại 30000 năm trở lên hồn thú. Trong khoảnh khắc đối vị kia hồn đấu la tiền bối phát động công kích. Tu vi kia 50000 năm thanh mộc thổ. Càng đem hồn đấu la tiền bối ngắn ngủi khốn. Ai? Dưới sự khinh thường. Hồn đấu la tiền bối tại chỗ bị trọng thương. Chúng ta không dám đọc chiến. Chỉ có thể rút lui. Một đường chạy trốn tới bên ngoài. Chờ ta lại quay người nhìn lại thời điểm. Cũng chỉ còn lại có ta. Còn có một vị hồn đế. Những người còn lại lại là đắt đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đoàn đội biến đến trầm mặt. Tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng khủng bố. Vượt qua dữ liệu của bọn hắn. Dòng giã bảy con vàn năm hồn thú. Tu vi không có thấp hơn 20.000 năm trở xuống. Khó trách hồn đấu la cường giả cũng muốn nuốt hận. tiền bối. Tinh đấu đại sâm lâm hồn thú hẳn là sẽ không như vậy. Đoàn kết A một mực không nói gì cách vì kia phụ trợ hệ hồn vương không khỏi mở miệng hỏi. Người già hồn thánh hơi hơi quay đầu Cũng không bởi vì nữ tử vấn đề mà thoáng hiện không vui Ngược lại có chút tán thưởng nhẹ gật đầu Đúng vậy Hồn thú ở giữa cũng không phải như vậy đoàn kết Bình thường vãn năm hồn thú cấp bậc Đều là con lánh địa của mình Càng là cường đại hồn thú Hắn ở lại lánh địa càng đến gần bên trong vòng hạch tâm Dưới tình huống bình thường Vãn năm hồn thú sẽ không dễ dàng xâm nhập khác hồn thú lánh địa. Bởi vì xâm nhập khác hồn thú lánh địa, mang ý nghĩa tranh đoạt cùng chiến đấu. Mọi người nhẹ gật đầu, hồn thú điểm ấy ngược lại là cùng bọn hắn nhân loại rất giống đều có lánh địa ý thức. Nhưng đó là tại đồng dạng thời điểm. Nếu như ở bên trong phòng xảy ra chiến đấu. Trì hoãn thời gian quá dài. Hấp dẫn đến khác hồn thú đến đây. Cái kia. Còn lại, lão hồn thánh không có nói, nhưng những người khác là rõ ràng lường hắn muốn nói cái gì. Đồng thời cũng là minh bạch bên trong vòng khủng bố. Ở ngoại vi chiến đấu, coi như dẫn tới hồn thú. Cũng bất quá là trăm năm. Ngàn năm cấp bậc. Nhưng ở bên trong vòng, dẫn tới thì ít nhất đều là vạn năm cấp bậc. Tốt, chúng ta ở phủ cận đây tại tìm tòi một chút, nhìn xem. Hơu. Ngay tại người già hồn thánh nhẹ giọng phân phó thời điểm. Cách đó không xa. Một bóng người đột nhiên theo rừng rậm sau lưng chui ra. Bóng người xem ra có cao 15 mét. Tráng kiện thân cây. Úm um tùm cành lá. Toàn thân thanh sắc. Xem ra rất giống một cái cây. Cũng là phía dưới rễ cây giống chân một dạng di chuyển nhanh chóng lấy. Ngạch, vừa mới vui sướng từ trong rừng rậm một đường phi nước đại đến bên trong vòng. Trần Tiểu Minh xuôi gió xuôi nước. Dù sao càng đến gần bên trong vòng. Hồn sư càng ít. Nhưng bây giờ ai có thể nói cho hắn biết. Nơi này tại sao có thể có 5 người đâu hồn sư. Tu Vi không thấp hồn sư bãi đồng chính mình lá cây. Trần Tiểu Minh rất là tỉnh táo. Ánh mắt theo 5 người trên thân đảo hoa. Sau đó tâm lý âm thầm nhẹ gật đầu. Chạy hét lớn một tiếng. Cành lá loạn chiến. Trần Tiểu Minh nhấc từ bản thân tráng kiện dễ cây. Giống như phong hỏa luôn đồng dạng vòng lên. Lách mình liền chạy. Một đường phóng tới tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Dám ở chỗ này lắc lư hồn sư. Có thể có yếu thấp nhất cũng muốn là hồn đế nha năm cách hồn đế. Trần Tiểu Minh tự nhận chính mình thân thể nhỏ bé gánh không được. Hiện tại không chạy, một hồi có khả năng muốn biến thành hồn hoàn. Lão hồn thánh bọn người nhìn xứng sờ. Sau đó hồn thánh lão giả dẫn đầu phản ứng lại. Vạn năm thanh một thụ Người thứ năm hồn hoàn vừa vặn phù hợp. Không muốn thả chạy hắn. Trong miệng hét lớn một tiếng. Hồn thánh lão giả dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Dưới chân một chút. Đối với Trần Tiểu Minh phương hướng đuổi theo. Oanh đạp chân xuống. Trắng nhợt. Một vàng. Hai từ. Ba hắc. Hết thảy bảy cái hồn hoàn chớp đồng lên. Trên tay phải võ hồn toái tinh đao cũng là nắm trong tay. Thứ ba hồn kỹ tói lưu tinh. Chân dưới thứ ba hồn hoàn. Tử sắc hồn hoàn luật động lấy. Lão hồn thánh một đao chạm ra ngoài. Chỉ thấy từng đoàn từng đoàn lít nha lít nhít chùm sáng hướng về Trần Tiểu Minh đuổi theo. Thứ hai hồn kỹ. Tật phong sau lưng nữ hồn sư cũng là phản ứng tới. Dưới chân lượng vàng. Hai tử. Tối sầm năm cái hồn hoàn trước đồng lên cùng. Thứ hai hồn hoàn quang mang lập lò. Một đảo lưu quang theo trước người võ hồn thiên hương lô bên trong bay ra. Chui vào lão hồn thánh thể nội. Trong lúc nhất thời, lão hồn thánh tốc độ chợt tăng 3 ba phần tay cầm toái tinh đao lại một đao chém ra ngoài. Những người còn lại cũng là thật chặt đuổi theo. Ở phía trước chạy trốn Trần Tiểu Minh. Cảm thụ được phía sau truyền đến công dịch. Hơi hơi nghiêng người nhìn một cái. Thì nhìn thấy phía sau truy dịch mà đến lão hồn thánh. Một, hai, sáu, bảy. Ngoại tạo. Là hồn thánh đếm một chút lão giả hồn hoàn đếm. Dòng giã bảy cách hồn hoàn trước động lên. Mang ý nghĩa lão nhân này là cách hồn thánh. Lại nhìn một cách đi theo lão đầu sau lưng mấy người. Hai cách hồn đế. Một cái hồn vương Còn có một cái thái gây hồn tung Ngoại tạo đội hình như thế hào hoa Các ngươi là muốn làm gì nha Ta chính là cách đi ngang qua Trần Tiểu Minh khóc không ra nước mắt Sau lưng trước đó Lão giả đánh tới lưu hành đoàn công kích Đã tới gần Trần Tiểu Minh tắn răng một cái Trên đỉnh đầu cành điên cuồng Đối với sau lưng huy động Đến mức dưới chân tráng kiện dễ Cây tốc độ lại nhanh thêm mấy phần Một hồn thánh Hai hồn đế, hắn là không dám dừng lại, một khi dừng lại, vậy sẽ phải lành lạnh. Âm âm âm âm âm. Từng đảo từng đảo lưu hành đoàn đánh vào cành phía trên. Từng đợt khói trắng thăng lên. Lít nha lít nhít lưu hành đoàn. Xa hoàn toàn không phải cành có thể ngăn cản. Gần như 1/3 ba lưu hành đoàn xuyên qua cành. Đánh vào trần tiểu minh trên thân. Thao, phải chết, phải chết. Đại lượng khói trắng thăng lên Thiêu đốt cảm giác Cảm giác đau đớn Trần Tiểu Minh còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này Cắn răng chết cũng không ngừng hướng về phía trước chạy tới Đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương bảy đào thoát không muốn thả chạy hắn Một tiếng nhẹ giọng uống vang lên Thanh âm không tính to Ẩm chứa hồn lực Xung quanh phạm vi bên trong có thể nghe rất là rõ ràng Thứ sáu hồn kỹ. Lưu quang nhất chảm truy tại sau lưng lão hồn thánh. Dưới chân thứ 5 hồn hoàn luật động lấy. Lóng lánh thâm thúy màu đen vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Trong tay toái tinh đao phía trên, một đảo sáng trói bạch quang thoáng hiện, một đảo đối với trần tiểu minh bản thể chém ra ngoài. Thứ tư hồn kỹ. Phá tả sau lưng thanh âm thanh thúy vang lên. Một đảo tử sắc quang mang lói lên một cây rồi biến mất. Chui vào cái kia sáng chói đao trên ánh sáng. Chỉ thấy đao trên ánh sáng. Tràn ngập một tầng tử ý. Hồn vương nữ hồn sư trong tay thiên hương lô chuyển động thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Theo sau lưng hai vị hồn đế. Một vị bảo vệ lấy người thanh niên kia hồn tung. Một vị khác lang võ hồn hồn đế thì là võ hồn chiếm hữu. Chân dưới thứ ba hồn hoàn quang mang lấp lóe. Tốc độ tăng nhiều. Từ một bên đối với Trần Tiểu Minh vây công mà đến. Chính tại phía trước cắn răng phi nước đại Trần Tiểu Minh. Lại một lần nữa cảm nhận được sau lưng truyền đến hồn lực ba động. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Tâm thần hoàng hốt. Theo một màn kia đa quang phía trên. Một cố cảm giác nguy hiểm sông lên đầu. Bành. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Cơ hồ bản năng sinh tồn kích phát. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh trấn động chính mình thân cây thân thể. Cảnh phía trên lá cây bị đánh rơi xuống xuống. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu Rơi diệp phi đao. Giống như bản năng đồng dạng. Trần Tiểu Minh khống chế lá cây giống như từng mảnh từng mảnh lưới dao giống như. Đối với sau lưng lão hồn thánh bọn người bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Số lượng to lớn phi diệp bay múa. Lão hồn thánh hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tiểu Minh còn có chiêu này Thân ảnh dừng lại Thứ sáu hồn kỹ Xói chu từ một bên chuẩn bị vây công hồn đế Bóng người chớp đồng Ngăn tại lão hồn thánh bọn người trước người Thứ sáu hồn hoàn theo dưới chân chậm rãi dâng lên Màu đen và năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng Lang võ hồn hồn đế trong miệng một cố to lớn sóng âm truyền ra Sóng âm đào hoa Không gian bốn phía chấn động. Bay múa mà đến lá cây thân ảnh dừng lại. Sau đó bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Công kích bị phá. Trần Tiểu Minh không kịp đi suy tư còn lại. Lão hồn thánh một đao kia công kích đã tới gần. Mang theo tử ý đao quang. Vô cùng sắc bén. Trần Tiểu Minh huy động ra ngoài. Ngăn cản nhánh cây tùy tiện liền bị chặt đứt. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Trần Tiểu Minh Đại Thể liền hiểu cái kia phụ trợ hệ hồn vương thứ tư hồn ký là cái gì? Phá sáp chính mình cứng sắn cành tại tử ý trước mặt còn như là đậu hũ yếu ớt. Đáng chết! Cho ta ngăn trở nha tức sần kêu gào. Trên cành cây tất cả cành điên cuồng huy động. Nhược điểm của mình là tán cây. Tuyệt đối không thể bị đa hoang chém tới. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trần Tiểu Minh huy động cảnh điên cuồng nhanh đón tiếp lấy. Dù là chỉ cần có thể ngăn chặn một tia thời gian. Cũng có thể. Bẻ gãy nghiền nát. Đối mặt phô thiên cách địa cảnh công dịch. Đa quang chợt lói lên. Trong khoảnh khắc tới gần Trần Tiểu Minh tán cây yếu hại. Né tránh đa quang ở trước mắt phóng đại. Trần Tiểu Minh diệt lực khống chế thân thể của mình. Tán cây hơi hơi hướng một bên di động. Đồng thời một cách xa so với còn lại cảnh đều muốn to trương rất nhiều thân cảnh đưa ra ngoài. Thân cảnh đột nhiên huy động. Lực lượng khổng lồ mang theo cuồng phong. Xuất phát gào thép tiếng vang. Không có lựa chọn cùng đối diện đối đầu. Mà chính là từ một bên hung hăng vỗ xuống đi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Đao quang uy lực bảo phát. Kinh khủng sóng sung kích hướng về bốn phía mà đi. Cuồng phong gào thép. Chuy hích mà đến lão hồn thánh các loại người thân ảnh không khỏi một trận Vận chuyển hồn lực ngăn cản Lão hồn thánh trong mắt có vẻ lo lắng truy sát tiến tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng đá là đúng là bất đắc dĩ Phát động chính mình thứ sáu hồn kỹ Vì chính là nhanh chóng kết thúc chiến đấu Nhưng hắn đoán sai cái này gốc vãn năm thanh một thù hồn thú thực lực Đối mặt dạng này nhất kích thế mà còn liều mạng một lần Làm ra động tính lớn như vậy. Âm thầm cảnh giác nhìn phía bốn phía đồng thời bóng người hướng về sau lưng đồng bạn tới gần. hưu một bóng người theo tràn ngập khói bụi bên trong chui ra. Không có dừng lại. Dưới chân phong hỏa luôn điên cuồng chuyển động. Hướng về tinh đấu đại sâm lâm chỗ càng sâu chạy tới. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh. Theo vừa mới tất sát vừa đánh chúng trốn qua một kiếp. Bất quá trả ra đại giới lại là thảm trọng. Hồn thánh nhất kích. Tăng thêm phụ trợ hệ hồn vương phá giáp hiệu quả. Hắn đại lượng cảnh bị chặt đứt. Chụi lủi một nửa trên cây khô. Tiến đến ngăn cản đa quang thân cảnh cũng là bị sinh sinh nổ đoạn. Trên cây khô từng đảo từng đảo vết thương. Chảy thanh sắc huyết thủy. Sau lưng lão hồn thánh nhìn một cái thế mà còn có được động lực thanh một thù hồn thú. Rõ ràng xứng sờ. Trong mắt lói lên vẻ do dự. Động tính quá lớn, lại đổi tiếp gặp nguy hiểm. Mắt thấy sắp tới tay hồn thu thì chạy như vậy. Thanh niên nam tử trong mắt có vẻ không cam lòng. Nhưng nhìn lão hồn thánh, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng nguy hiểm hoàn toàn không phải hắn một cái hồn tông có thể ứng đối. Thâm nhập hơn nữa, hoàn toàn chính xác rất là nguy hiểm. Đồng hành hồn đi cùng hồn vương không có mở miệng nói chuyện, nhưng là rất tán đồng lão hồn thánh lời nói. Lại đổi tiếp. Động tính thực sự quá lớn. Vạn nhất bị còn lại hồn thú phát hiện. Bọn họ không có cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Lão sư, chúng ta trước. khả đầu kia thanh một thù hồn thú bất động cắn răng. Chuẩn bị từ bỏ thanh niên hồn tông ngầm đầu. Đang chuẩn bị từ bỏ. Ánh mắt biết lên nơi xa. Chỉ thấy nơi xa đào tẩu thanh một thù hồn thú. Thế mà dừng lại. Trọng thương ngã gục. Chạy không nổi rồi trên mặt lộ ra nét mừng. Từng ngón tay hướng về phía thanh một thù hồn thú bên này. Lão hồn thánh quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy trước đó đã chạy trốn thanh một thù hồn thú thật dừng ở cái kia bất động. Chỉ là. Còn chưa tới cùng vui vẻ. Thanh một thù hồn thú thân cảnh hơi động một chút. Làm một cách làm cho người trởn mắt hốc mồm động tác Chỉ thấy hắn còn lại một căn khác thân cành chậm rãi đưa ra ngoài Trên cành cây số lượng không nhiều cảnh đối với lão hồn thánh đám người phương hướng điểm một cái Tùy châu thân cành chậm rãi di động Tại chính mình tán cây chỗ hung hăng vạt một cái Ngạch, Cách này còn như nhân tính hóa lau cái cổ động tác Khiến lão hồn thánh bọn người đều là xứng sờ Thanh niên hồn tông kinh ngạc nhìn tình cảnh này. vạn năm hồn thú trí tụ đều có cao như vậy rồi xa xa Trần Tiểu Minh làm xong động tác về sau. Thật sâu nhìn lão hồn thánh bọn người liếc một chút. Đem mấy người kia ghi xuống. Không tiếp tục làm dư thừa động tác. Quay người lại trực tiếp liền rời đi. Chống giống tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng. Lão hồn thánh bọn người nhìn qua chạy trốn thanh một thù hồn thú. Không tiếp tục truy. Cũng không dám lại đuổi Cây sau vừa mới chỗ triển lộ trí tội, lại đổi tiếp, khẳng định sẽ bị dẫn vào còn lại vãn năm hồn thú địa bàn. Trước lui ra ngoài. suy tư dưới. Lão hồn thánh nhẹ giọng phân phó một tiếng nói. Mang theo thanh niên hồn tung bọn người quay người hướng về vòng ngoài mà đi. Vèn vèn chỉ trong chút lát. Hắn liền đã phát giác được một tia như có như không nguy hiểm đang áp sát. Mang theo thanh niên hồn sư bọn người rời đi trên đường Lão hồn thánh tâm lý chẳng biết tại sao Có một loại cảm giác xấu Chính mình hôm nay thả chạy cách này gốc thanh một thù hồn thú Về sau nhất định sẽ hối hận vạn phần Đấu la chi chư thiên thăng cấp không 1 chương 8 quân tử báo thủ 10 năm quá muộn tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng nơi nào đó Trần Tiểu Minh mệt mỏi đổ vào một chỗ Thân thể tựa ở một gốc trên cây cử thủ Vết thương trên người giữ lấy dòng máu màu xanh Tạm thời hẳn là cũng xem như huyết dịch Chụi lủi thân cây Cành lá đều còn thừa không có mấy Trọng yếu nhất chính là mình một đầu thân cành bị xinh xinh nổ gãy mất Giống như là đã mất đi một cánh tay May ra tán cây chỗ chịu thương thế không phải quá nghiêm trọng Không phải vậy Trần Tiểu Minh hiện tại liền muốn viết di chúc ở đây rồi Đáng chết Các ngươi chờ đó cho ta trong miệng chửi rủa lấy. Chính mình kém chút mạng nhỏ thì ném ở đó. Lớn như thế thủ. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không thoải mái buông xuống. Trước tiên tìm một nơi điều chỉnh một chút. Nhìn một cái chính mình bốn phía. Tối tăm trong rừng rậm. Đại thủ đứng vững. Ánh sáng mặt trời cũng chỉ có thể thông qua khe hở rơi xuống. Không khỏi Trần Tiểu Minh thì không quá ra thích. Kéo lấy chính mình thân thể trọng thương, Trần Tiểu Minh trầm rãi hướng về một bên đi tới. Thời gian không bao lâu, Trần Tiểu Minh trước mắt sáng sủa mấy phần đi vào một chỗ có ánh sáng mặt trời trên đất trống. Không được, thì nơi này đi. Mình đã bị thương thế theo thời gian trôi qua đang từ từ tăng thêm, không phải do Trần Tiểu Minh lại nhiều làm lựa chọn. Chính mình bộ dễ hướng về phía dưới không ngừng xâm nhập thân thể nghiêm lại, Trần Tiểu Minh lại lần nữa cắm rễ tại trong đất. Vạn năm thực vật hệ hồn thú tuy nhiên có thể di động, nhưng cuối cùng vẫn là thực vật. Cắm rễ tại trong đất kỳ thật mới là tốt nhất. Tinh đấu đại xâm lâm đất đai phỉ nhiêu bên trong có lấy phong phú chất sinh dưỡng cùng dư giả hồn lực. Có thể trợ giúp Trần Tiểu Minh khôi phục thương thí. Ai, lần này thua thiệt lớn. Nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bị người đuổi dết. Gáy mất một cái thân cảnh. Trần Tiểu Minh không khỏi khẽ thở dài một cái. Tích tích tích. Ngươi thật sâu thở dài một hơi. Lấy được kinh nghiệm 100.000 một đảo thanh thúy hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Trần Tiểu Minh thất lạc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng. Hệ thống mình còn có hệ thống tâm lý âm thầm cầu nguyện hệ thống là vạn năng. Trần Tiểu Minh long đong mà mong đợi đem hệ thống kêu gọi mà ra. Ký trù. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 27 hồn thú. Thanh một thụ hồn lực. 10.54.183.625.000 1 triệu huyết mạch. 0.4.183.625.100 triệu đồ vật. Không trạng thái. Hám hải 4.183.625.000 10 triệu điểm kinh nghiệm. 4 tỷ 183 triệu 625 ngàn chỉ thấy giao diện thuộc tính phía trên Nguyên bản đồ vật phía dưới nhiều một cái trạng thái thuộc tính Phía trên biểu hiện ra hãm hại mà chứ Đằng sau theo một cái quen thuộc số Trần Tiểu Minh xứng sờ Lập tức cũng là vui vẻ Nhìn một cái phía sau 10 triệu điểm kinh nghiệm Trần Tiểu Minh sau lưng ở tại phía trên một chút Chỉ thấy lưu quang lói lên Sau đó một dòng nước ấm tràn vào tiến Trần Tiểu Minh thể nổi. Dòng nước ấm theo Trần Tiểu Minh bộ rễ trầm rãi phía trên. Chảy khắp toàn thân mỗi một góc. Trên cành cây bị chém đứt cành trầm rãi này mầm nhánh mới. Từng mảnh từng mảnh màu xanh biếc lá cây lại lần nữa lúc lắc. Vốn bị kiếm quang nổ đoạn thân cành. Giờ phút này tại dòng nước ấm phía dưới. Cũng là trầm rãi chứa trì khôi phục. Một chút xíu một lần nữa sinh trưởng lên Không qua chỉ trong chút lát Làm dòng nước ấm thối lui Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt thời điểm Trong cơ thể mình thương thế đã tốt hơn hơn nửa Huy động xuống chính mình tân sinh cảnh Tuy nhiên cường độ bên trên có chỗ yếu bớt Nhưng như cánh tay chỉ huy Trần Tiểu Minh rất là hài lòng Nhìn lướt qua giao diện thuộc tính phía trên trạng thái Giờ phút này đã từ đó thương tổn biến thành vết thương nhẹ. Trần Tiểu Minh do dự một chút. Vẫn là điểm một cái. Lại một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội. Còn lại thương thế tại dòng nước ấm phía dưới chầm rãi khôi phục. Tân sinh ra thân cảnh cùng cảnh. Cũng là dần dần biến tráng kiện mấy phần. Hụt. Thật sự là vạn năng hệ thống nha thật sâu thở phào nhẹ nhóm. Cảm thụ được khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Trần Tiểu Minh không khỏi vui sướng run run chính mình cành lá. Nhìn một cái cách đó không xa. Chính mình vừa mới trốn qua đến phương hướng. Dưới chân bộ dễ một chút xíu theo đất đai chui ra. Quân tử báo thù. Mười năm quá muộn. Hiện tại chúng ta cái kia tính toán tính sổ dưới chân phong hỏa luôn lại lần nữa chuyển động. Trần Tiểu Minh bóng người lấp lóe. Mấy cái thời gian lập lòe. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một bên khác tinh đấu đại sâm lâm bên trong vòng biên giới chỗ lão hồn thánh bọn người có chút chật vật tựa ở một nơi tu chỉnh. Trước đó truy hích Trần Tiểu Minh. Lui lúc đi ra. Bị vãn năm hồn thú tập kích. May ra tới chỉ có một đầu. Lão hồn thánh một đao chảm đà thương hắn. Đem hoàng sợ chạy. Bất quá vì kia bảo vệ lấy thanh niên hồn tông hồn đế tại con báo kia vãn năm hồn thú tập kích. Phía dưới, bị thương nhẹ, cánh tay phải bị thật sâu quẹt cho một phát lỗ hồng. Đáng chết, những thứ này vạn năm hồn thú một cái so một cách âm hiểm. Cánh tay bị quẹt làm bị thương hồn đế, cắn răng, hung tởn mắng. Hắn một thân hồn đế hồn lực tu vi. Dưới tình huống bình thường, gặp phải vãn năm hồn thú không đến mức vừa đối mặt thì thổ thương. Nhưng con báo kia vãn năm hồn thú... Lại là giả hoạt mai phục tại bọn họ lui lại trên đường Lão hồn thánh ở phía sau đoạn hậu Con báo vàn năm hồn thú cũng là bắt chuẩn điểm này Sớm đi tới phía trước Đột nhiên phát động tập kích Sai không kịp đề phòng phía dưới Cánh tay phải bị nhất trào cào thương Muốn không phải lão hồn thánh hồi viên kịp thời Hắn đã bị mất mạng Nghỉ ngơi một chút Nơi này không thể ở lâu Lão hồn thánh nhẹ giọng phân phó nói Ánh mắt lại là không ngừng quét mắt trước mắt thâm thúy rừng rầm chỗ sâu Kinh nghiệm phong phú trực giác Lão hồn thánh có thể phát giác được trước người trong bóng tối ẩm giấu đi nguy cơ Quay đầu cùng hai vị hồn đế liếc nhau một cái Hai vị hồn đế cũng là kinh nghiệm phong phú người Cùng lão hồn thánh ở chung nhiều năm như vậy Tự nhiên minh bạch hắn trong mắt ý tứ Nhẹ gật đầu Trong đó một vị hồn đế đi hướng hồn vương nữ tử bên cạnh. Nhỏ giọng đối nó bên tai nói chút gì. Nữ tử xứng sờ. Nhưng lập tức cũng là vì không thể cha nhẹ gật đầu. Thủ thương hồn đế thì là cũng đi đến thanh niên hồn tông bên cạnh ở tại bên tai khẽ nói lấy. Không có chỉ trong chốc lát. Một đám người lại lần nữa xuất phát. Có lẽ là ra bên trong vòng. Sau lưng không có truy bình. Lão hồn thánh một bước trước mắt. Tại phía trước mở đường. Hồn đế mang theo hồn vương nữ tử đi ở chính giữa. Mà tối hậu phương. Thì là thủ thương hồn đế cùng thanh niên hồn tông hai người. Một đoàn người nhanh chóng hướng về tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài mà đi. Trong bất chi bất giác. Thủ thương hồn đế cùng thanh niên hồn tông hai người thì là dần dần thoát ly đội ngũ. Ui. Chờ ta một chút nhóm nha cánh tay thủ thương hồn đế trong miệng la lên Tựa như thật bị rơi xuống đồng dạng Thanh niên hồn tung trong mắt càng là lóe qua vẻ lo lắng Hưu Đúng lúc này Một bóng người đột nhiên chui ra Toàn thân đen nhánh Mềm mại ra lông lóe ra quang Một đôi mắt báo phát ra khiếp người quang mang rét lạnh báo chào đối với hồn đế nam tử chán mà đi Há hạ súc sinh cũng là súc sinh hồn đế nam tử đối mặt một chảo này Đã sớm chuẩn bị Chỉ thấy hắn dưới chân thứ năm hồn hoàn quang mang chớp động Võ hồn tùng trúc côn trong nháy mắt nơi tay Cách đó không xa một đạo tử sắc trùm sáng tràn vào côn bên trong Nhất côn đối với báo chảo đánh ra ngoài Thứ năm hồn kỹ kình thiên nhất côn Trên mặt có tươi cười đắc ý Thứ năm hồn kỹ phát động Tại tử sắc quang đoàn ra trì phía dưới Ui lực vô cùng Đối với báo trào đánh tới Đánh lén mà đến con báo vạn năm hồn thú hiển nhiên xứng sờ Côn phía trên ui lực không tầm thường Không phải nó nhất trào có thể ngăn cản Nhưng trong lúc nhất thời nó lại không cách nào tránh né Mắt thấy côn ảnh mà đến Đem chính mình nhất trào bắn bay Một cố cử lực truyền đến Côn ảnh đối với đầu của mình đánh tới Con báo vãn năm hồn thú không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại Đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương chín đánh giết hưu Một đảo cực tốc tiếng xé gió vang lên Chỉ thấy một cành cây tốc độ ánh sáng đồng dạng theo hồn đế nam tử sau lưng chui ra Cành phía trên hồn lực ngưng tụ tới cực hạn Thẳng đến hồn đế nam tử đầu mà đi Cẩn thận lo lắng tiếng sống giận dữ chuyện đến Hồn đế nam tử tâm thần xứng sờ Chán chỗ một tố cực hạn hàn ý đánh tới vẹn vẹn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Chỉ thấy cành tại trong mắt không ngừng phóng đại Phúc thanh thúy tiếng vang Cành xuyên thủng hồn đế nam tử đầu Trong mắt vẫn là khó có thể tin ánh mắt Há miệng muốn nói cái gì Miệng lớn phun máu từ trong miệng phun ra Sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán Thứ năm hồn ký nhất côn vô lực rũ xuống Lại cũng không cách nào đánh xuống Đã tuyệt vọng con báo vàn năm hồn thú mở mắt ra Mắt thấy hồn đế nam tử sinh tử Vèn vèn sườn sốt một chút Không do dự Bóng người ló lên Thẳng đến một bên thanh niên hồn tông mà đi súc sinh ngươi dám hét lớn một tiếng Phía trước lão hồn thánh giờ phút này một tay võ hồn toái tinh đao trở về mà đến Mắt thấy hồn đế đồng bạn sinh tử, con báo hồn thú lại chạy hướng đệ tử của mình, không khỏi giận dữ. Dưới chân thứ 5 hồn hoàn, thứ 6 hồn hoàn chớp động, tay phải toái tinh đao phía trên hồn lực ngưng tụ, sau đó thứ 5 hồn hoàn phiêu động, một lao điểm sáng màu đen chui vào đến toái tinh đao phía trên. Thứ 5 hồn kĩ, truy tung khóa chặt. Thứ 6 hồn kĩ Lưu quang nhất chạm một đảo trắng đen xen ghẽ đa quang bay ra Đây là lão hồn thánh ngoại trừ võ hồn chân thân bên ngoài Có thể phát động một kích mạnh nhất So với đối lên Trần Tiểu Minh thời điểm đều mạnh hơn mấy phần Hiển nhiên đối với lão hồn thánh mà nói Đem đệ tử của mình nhìn rất trọng yếu Hưu Ngay tại đa quang cực nhanh bên trong Một bóng người đột nhiên từ một bên chui ra Bóng người cao đến Cành lá rậm rạp. Hai cái tráng kiện thân cảnh. Không nói hai lời. Trực tiếp đối với đa hoang đánh ra ngoài. Báo Huynh Chơi hắn bóng người chính là trước đến báo thù Trần Tiểu Minh. Ban đầu vốn cho là mình phải từ từ tiêu hao bọn họ. Kết quả sau khi đến phát hiện bọn họ cùng một đầu vạn năm hồn thú đúng rồi. Bởi vì cái gọi là tất cả mọi người là hồn thú. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Quả quyết thừa dịp hồn đế nam tử tuyệt sát con báo hồn thu thời điểm xuất thủ trước một bước đem cho tuyệt sát. Sau lưng con báo hồn thú rõ ràng xứng sờ. Trần Tiểu Minh thanh âm truyền đến. Hắn vốn là chuẩn bị đường chạy. Dù sao lão hồn thánh chém tới một đao. Để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng bây giờ Trần Tiểu Minh thân thể trực tiếp đối với đao quang nghênh đón tiếp lấy muốn giúp mình ngăn lại một đao kia. Tâm tư đơn thuần con báo hồn thú trong lúc nhất thời rất là cảm động. Đầu này thanh mục thủ thật sự quá tốt rồi. Lại vì cứu hắn hy sinh chính mình không có suy nghĩ nhiều. Sau cùng nhìn một cái trần tiểu minh. Con báo hồn thú trong lòng suy nghĩ sẽ giúp hắn báo thù. Trong mắt hung mang chuyển hướng thanh niên hồn tông nam tử. thủ huynh. Trước hết giúp ngươi thu chút lời tức đi bóng người ló lên. Trong khoảnh khắc xuất hiện mấy đảo thân ảnh, con báo hồn thú thiên phú phát động. mi ảnh trùng điệp. Trong lúc nhất thời mấy đảo thân ảnh đối với thanh niên hồn tông mà đi. Không nghĩ tới tình hình có thể như vậy thanh niên hồn tông cũng là xứng sờ. Nhưng lập tức dưới chân thứ tư hồn hoàn chớp động. Vó hồn hiện lên. Một thanh ngân thương xuất hiện tại hắn tay bên trong. Ngân thương phía trên tử sắc hồn hoàn luật động lấy đối với trong đó một đảo báo ảnh ngay đón tiếp lấy. Nhất thương đâm vào báo ảnh phía trên. Giảo hoạt ánh mắt theo con báo trong mắt lói lên. Ngây thơ. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Cơ hồ lói lên một cái. Mặt khác hai cái báo ảnh lao thẳng tới thanh niên hồn Tông Nam Tử. Sắc bén báo trào theo thanh niên hồn Tông Nam Tử đầu cùng ở ngực đâm vào, mang theo một mảnh huyết nhục. Người nào nói cho ngươi Báo ảnh cũng là hư huyến Hắn báo ảnh có thể đều là thật thanh niên hồn tông tay cầm ngân thương Vừa đối mặt công phu liền bị con báo hồn thú miêu sát Không phấn nộ mà tuyệt vọng tiếng hò hét vang lên Lão hồn thánh nhìn lấy chính mình thân á để tử chết thảm Hai mắt đỏ bừng Bóng người ló lên thì chạy về phía con báo hồn thú Một bên khác Trần Tiểu Minh khô tay chính mình hai cái tráng kiện đại thân cảnh chính diện đối đầu hồn thánh nhất kích. Quanh một tiếng tiếng vang dịch liệt. Trần Tiểu Minh hai cái tráng kiện thân cảnh bị xinh xinh chặt đứt một cái. Trên cây khô tràn đầy vết thương. Dòng máu màu xanh chảy xuống. Bất quá lần này thương thế ngược lại là không có trước đó nghiêm trọng. Thiếu huyết phá giáp phụ trợ hiệu quả. Đa quang mang tới thương tổn giảm nhanh đồng dạng. Muốn không phải Trần Tiểu Minh chính mình ngây ngốc chính diện ngạnh kháng Chính mình thân cành cũng sẽ không đoạn Ha ha ha Tới tốt lắm vừa mới bị trọng thương Trần Tiểu Minh nhìn qua tức giận sông về phía mình bên này lão hồn thánh Ánh mắt lộ ra vui mừng Tán cây chỗ cành lá điên cuồng run run Để sau lưng vừa mới đánh dếp thanh niên hồn tông con báo hồn thú xứng sờ phụ huynh đây là bị điên rồi sao đều bị làm thành bị thương nặng. Còn tại cái kia vui vẻ cái gì chẳng lẽ thổ huynh là những cái kia nhân loại trong miệng rúc hết ra môi không khỏi con báo hồn thú rút lui mấy bước. Trong nội tâm hơi nhỏ sợ. Súc sinh. Từ đến lên cơn giận dữ lão hồn thánh trong tay toái tinh đao hồn lực ngưng tụ. Dưới chân thứ hồn hoàn lại lần nữa lập lòe. Sáng chói đao quang xúc thế. Chuẩn bị một đao trước đánh chết con báo hồn thú Đến mức dưới chân đã trọng thương thanh mục thủ Chờ hắn giết con báo hồn thú lại tới giết hắn Hưu hưu hưu hưu hưu Trong mắt đã bị lửa giận bao trùm lão hồn thánh Căn bản không có chú ý tới dưới thân thanh mục thủ đã khôi phục như lúc ban đầu Đồng thời từng cây to trương cảnh từ phía dưới Nhanh chóng quấn quanh mà đến Báo huyên Làm hắn bóng người nhảy lên Đã mượn nhờ hệ thống khôi phục như lúc ban đầu Trần Tiểu Minh điên cuồng khua tay chính mình cảnh. Hướng về lão hồn thánh quấn quanh mà đi. Cách đó không xa. Lạc hậu một bước chạy tới hồn đế nam tử cùng hồn vương nữ tử. Nhìn thấy một màn này. Đều là xứng sờ. Hồn vương nữ tử dưới chân hồn hoàn chớp động. Thứ hai hồn hoàn. Thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một đảo hoàng quang. Một tia sáng tím theo trong tay thiên hương lộ bên trong bay ra. Thứ hai hồn kỹ. Tật phong thứ tư hồn kỹ. Phá tà hai đảo ánh sáng chui vào lão hồn thánh thể nội. Trong khoảnh khắc, lão hồn thánh trong tay toái tinh đao phía trên xoa một tầng tử ý. Vung vậy tốc độ cũng là nhanh thêm mấy phần. Người tử điểu chỉ lên trời. Hôm nay không phải ngươi chết trước. Chính là ta chết trước. Làm ngươi nha từng cây cành bị chặt đứt Trần Tiểu Minh cũng là cắn răng một cái Tuyệt không sợ Trực tiếp đem chính mình hai cái thân cành cũng dùng đi lên Tráng kiện thân cành khua tay Không sợ hãi chút nào cùng toái tinh đao cứng đối cứng Từng đảo từng đảo xâm nhập vết đao lưu tại trên cành cây Dòng máu màu xanh chảy ngang Nhưng Trần Tiểu Minh không quan tâm Thương thế một khi tăng thêm Trực tiếp dùng hệ thống khôi phục Hôm nay liền xem như hao tổn Cũng phải đem ngươi mài chết một đao lại một đao huy động Lão hồn thánh đã không nhớ ra được chính mình chém ra bao nhiêu đao Cắt đứt bao nhiêu cành Nhưng kinh nghiệm phong phú cùng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết Trước mắt cái này gốc thanh một thủ có cổ quái Lại một đao cắt tại tráng kiện thân cành phía trên Lại trên đó lưu lại thật sâu lỗ hồng Tự lực đánh tới, ồn vững vàng thân thể, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, chính mình vừa mới cắt phía trên vết thương, yêu nguyên biến mất. Trong mắt ngưng tụ, lão hồn thánh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lửa dần bị rồi cắt, khôi phục lý trí. Có gì đó quái lạ, không thể tiếp tục nữa. Thời gian trong nháy mắt, lão hồn thánh có chỗ huyết đoán. Chỉ thấy hắn dưới chân vẫn không dùng tới thứ bảy hồn hoàn từ dưới mà lên luật động lấy. Sau đó một đảo hào quang rừng dự nổ bắn ra mà ra. Thứ bảy hồn kỹ. Khí hồn chân thân đấu la chi chư thiên thăng cấp không một chương 10 đánh xếp hồn thánh thứ bảy hồn kỹ. Khí hồn chân thân lão hồn thánh hai mắt nhắm lại. Trong tay toái tinh đao đột nhiên biến lớn. Một tay đem to lớn toái tinh đao chậm rãi dơ lên. Trên thân đao cái kia nóng rực dao quang đột nhiên hoàn toàn tuôn ra đến, Bạc hào quang màu trắng vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, phản phất có được vô cùng mạnh mẽ thanh âm tại điên cuồng gầm thét, mà lão hồn thánh giờ phút này tựa như là chuôi đao đồng dạng, cả người tựa hồ cũng đã cùng toái tinh đao hóa thành một thể. Nắm trong tay toái tinh đao chậm rãi biến hóa, nguyên bản màu trắng thân đao hoàn toàn biến thành rực rỡ màu trắng bạc. Lóe ra điểm điểm tinh quang Thân đao cũng đang nhanh chóng thu nhỏ Thời gian trong nháy mắt thu nhỏ đến 3 mét lớn nhỏ Sau đó mới ngừng lại Giờ này khắc này Lão hồn thánh trên người mình cũng bao trùm lên một tầng hào quang màu trắng bạc Hắn cùng toái tinh đao trên thân thả ra khí tức Lại không còn sự phân biệt Hơi hơi nhất chỉ Một đảo màu bạc trắng quang ảnh trong nháy mắt trước người phóng đại Đó là tựa hồ tại vô Hàn phóng đại toái tinh đao hư ảnh. Ùm vụt, ùm vụt, ùm vụt. Vẹn vẹn nuốt một ngụm nước bọt. Trần Tiểu Minh ngay cả công kích đao quang là làm sao đến cũng không biết. Bản thể thanh mộc thụ thì âm vang bị một phân thành hai. Thân cây cách xa mặt đất 5 mét địa phương. Một đao chỉnh tề vết thương. Nửa người trên của mình đang chậm rãi di động tới. Khí hồn chân thân Khủng bố như vậy trong đầu suy nghĩ lóe qua Sau đó Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần Tại hệ thống giao diện khôi phục phía trên đột nhiên một chút Một dòng nước ấm tràn vào trong lòng Dòng nước ấm thẳng đến dưới người mình mà đi Thời gian trong nháy mắt Thì tràn vào đến bị chặt đứt thân cây nội bộ Dòng nước ấm quét qua Bị tách ra thân cây chỗ Một đảo quang mang lóe lên Trong khoảnh khắc thì khôi phục như lúc ban đầu. Hoạt động phía dưới dưới chân của mình Trần Tiểu Minh không khỏi phong tao đong đưa xuống chính mình cành lá. Khói miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tán cây chỗ cành lá càng là phát ra trào phúng giống như thanh âm. Khí hồn chân thân ngưu bức nữa lại như thế nào, lão tử có hệ thống, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới thân phong hỏa luôn chuyển động. Trần Tiểu Minh thân thể khổng lồ để lên. Đào mắt công phu Thì sinh long hoạt hổ giống như sông tới Một mực tại phía sau con báo vạn năm hồn thú đều dò phát sợ vòng Thủ Hương không phải là bị phân thây sao lại tốt vẹn vẹn bằng hắn đơn thuần đầu Con báo đột nhiên cảm thấy hắn nghĩ mãi mà không rõ Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Báo Hương Làm đằng sau hai cái thời khắc mấu chốt Lại bị lão hồn thánh một đao chảm bay trần tiểu minh Không khỏi đối với con báo hồn thú lớn tiếng quát. truyền lại chỉ có bọn họ hồn thú mới có thể nghe hiểu tin tức. Con báo nghi ngờ ngẩn đầu nhìn một cái. Bị một đao mở ra một đường vết sách Trần Tiểu Minh. Trong khoảnh khắc lại khôi phục như thường. Sau đó càng thêm dữ dội đỉnh đi lên. Trong mắt quang lóe qua, lại là có huyết đoán. Thủ Huyên có vẻ như có thể ngăn chặn hồn thánh, vậy còn dư lại hai cái, hắn thì thu nhận. Bóng người ló lên con báo thẳng đến trên chiến trường lão hồn thánh mà đi Ngay tại giao thủ Trần Tiểu Minh gặp chi xứng sờ Tình huống gì Cách này con báo muốn chết đâu khí hồn chân thân hồn thánh đều dám đi lên liều Không sợ một đau được giải quyết xuất sinh Đối thủ của ngươi là ta một mực không có chen vào tay lang võ hồn hồn đế Giờ phút này mắt thấy con báo hồn thú muốn đi lên vây công lão hồn thánh Không khỏi quính lên Võ hồn chiếm hữu Thân dưới thứ ba hồn ký phát động Bóng người nhanh chóng ép tới Chậm chậm Ngây thơ Thật ngây thơ Hồn sư thật sự là quá ngu mắt thấy hồn đế trúng kế Con báo hồn thú thiên phú lại lần nữa phát động Mì ảnh trùng điệp Mấy cái báo ảnh không có quay người Mà là tiếp tục hướng về lão hồn thánh tới gần Hắn muốn chờ đợi thời cơ chờ đợi lấy lang võ hồn hồn đế lại tới gần một chút Trần Tiểu Minh cùng lão hồn thánh hai người không ngừng giao thủ lấy Phát động khí hồn chân thân lão hồn đế Một đao uy lực so với trước đó cường đại hơn nhiều Trần Tiểu Minh bản thể thanh một thụ liền ngăn cản đều làm không được Chỉ có thể dùng vô số nhánh cây bảo vệ chỗ yếu hại của mình tán cây chỗ Còn lại cũng là dựa vào thân thể của mình Sinh sinh dùng cậy mạnh đụng vào Trần Tiểu Minh tính kế rất đơn giản Cũng là cuốn lấy hắn Không ngừng cùng hắn đối hao tổn Chỉ muốn hại không có bị của hắn Một đao chém chúng Chính mình là bất tử Mà hắn không tin thứ bảy hồn ký khí hồn chân thân Lão nhân này có thể kiên trì bao lâu Chỉ cần hắn khí hồn chân thân thối lui Cũng là hắn phản kích thời điểm Răng rắc một tiếng gân cốt Sai đoạn âm thanh vang lên Trần Tiểu Minh thừa dịp bị đánh lui khe hở nhìn một cái. Chỉ thấy con báo hồn thú thế mà cắn một cái tải lang võ hồn hồn đế trên đầu. Tuy nhiên bụng có mấy đảo vết trào. Chảy máu dấu vết. Nhưng lại không phải vết thương trí mạng. Xoạt đột nhiên hất lên. Lang võ hồn hồn đế thân thể tách rời. Trong lúc nhất thời cảnh tượng cực kỳ đấm máu. Thân ở phía sau hồn vương nữ hồn sư triệt để quay cuồng Nàng vừa mới cho đối phương một cái lực lượng tăng phúc kết quả hồn đế nam tử liền bị con báo hồn thú án toán chết rồi. Con báo kia hồn thú rõ ràng đã sớm chờ đợi. Hồn đế nam tử bất quá vừa lên trước. Ba đảo con báo hư ảnh trong nháy mắt biến đồng phương hướng. Hướng về hồn đế nam tử đánh tới. Nàng vừa mới coi là con báo hồn thú cùng thanh một thủ sẽ vây công lão hồn thánh. Mới cho lão hồn thánh tăng thêm một cái tốc độ tăng phúc. Đảo mắt phát hiện con báo hồn thú quay đầu. Lại đã không dịp lại cho hắn tăng phúc. Mà hồn đế nam tử càng là xứng sờ. Ba đảo thân ảnh đánh tới. Theo ba phương hướng hướng mình phát động công dịch. Cơ hồ khóa cứng đường lui của hắn. Sử trí không dịp dưới tóc. Con báo hồn thú liền cho hắn phát động thứ sáu hồn kỹ thời gian đều không cho. Mặt khác liều mạng thù hắn nhất kích. Cũng muốn đánh giết hắn. Tính sai phía dưới, hồn đế nam tử không cam lòng ngã xuống con báo hồn thú dưới thân. Không tốt trong chiến đấu lão hồn thánh thần sắc biến đổi. Chính mình phương này thương vong thảm trọng. Hai cái hồn đế đều là vẫn lạc. Vẹn vẹn còn lại một cái phụ trợ hệ hồn vương. Nếu như hắn tái đấu một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt nhìn một cái trước người mình thanh một thụ trong mắt có khó có thể tin mù mịt cùng hận ý. Mình đã vô số lần đã thương hắn. Càng là có một lần thấu qua phòng ngự của hắn. Tại hắn tán cây chỗ lưu lại một đảo vết đao. Theo đảo lý. Dạng này trọng thương. Coi như thanh mục thủ không tại chỗ tử vong. Cũng là không còn sống lâu nữa. Nhưng qua trong giây lát. Đối phương liền tốt. Rút lui. Lão hồn thánh sợ. Bóng người ló lên. Lại là hướng về nữ hồn vương mà đi. Đồng bản chết nhiều lắm Lại không rút lui Đều muốn viết di chúc ở đây rồi Muốn chạy báo huynh Làm một trận hắn khôi phục hơn 10 lần Rốt cục hao tổn đối phương muốn không được Trần tiểu minh bóng người vọt tới Đột nhiên đuổi theo Vô số cảnh điên cuồng vung ra Vây khốn lấy lão hồn thánh Làm hắn dễ khi dễ Muốn đánh thì đánh Muốn đi thì đi Hỏi qua ý tứ của hắn không cành từng cây không sợ chết hướng về lão hồn thánh quấn lách đi qua. Lão hồn thánh mới bất quá đi vài bước liền bị sau lưng điên cuồng cảnh cho cuốn lấy. Mà đánh chết một người con báo hồn thú. Giờ phút này nghe được Trần Tiểu Minh truyền tới tin tức. Cũng là đem ánh mắt của mình chuyển hướng sau cùng nữ hồn vương. Chập chập. Hôm nay thật sự là bội thu tràn đầy nha bóng người nhất động. Tuy nhiên miệng vết thương ở bụng còn tại chảy máu Nhưng con báo hồn thú liền giết hai người Trên người hung mang cùng huyết khí Ngăn cách thật xa Liền để nữ hồn vương thần sắc đại biến Phụ trợ hệ hồn vương đối lên 20.000 năm cấp bật hồn thú Kết quả không cần nói cũng biết Lão hồn thánh có lòng muốn phải cứu viện binh Nhưng hắn gặp một cách không sợ chết thanh mộc thụ Thế mà xinh xinh đuổi theo Lại một lần cầm thân thể tới chẳng hắn hồn kĩ Cuối cùng Nữ hồn vương bất quá trong phiến khắc liền bị đánh xét Mà lão hồn thánh thứ bảy hồn kĩ khí hồn chân thân Tại bảo phát một kích cuối cùng về sau Rốt cuộc không có cách nào duy trì Đối mặt chậm rãi tới thanh một thù cùng con báo hồn thú Lão hồn thánh dường như lại nghĩ tới năm đó sơ nhập bên trong vòng lúc Chỗ mắt thấy hồn đấu la tiền bối chết thảm một màn. Nửa ngày về sau một bộ thi thể lạnh băng ngã xuống trần tiểu minh dưới chân. Một cái tráng kiện cành đâm vào bầu ngực. Đem sinh sinh xuyên thủng. Nhớ kỹ, ta không giết người, nhưng chọc ta hẳn phải chết không nghi ngờ.